Tiểu thuyết Quay về đời đường làm lưu manh Của tác giả Chu Ngọc Người đọc Tịch hạ Chương 1 hôm mê xuyên qua Oanh Sau một tiếng nổ lớn vang vọng khắp trời đất Rồi thổi mạnh Có cảm giác Làm cho tâm tình thư sứ Một đạo Lại một đạo tiêu chất Theo nhau mà đến Một tiếng Lại một tiếng xóm hình vang Lòng trời nở đất, trời đổ mưa ao ao Hoàng hôn, trên đường cái Ngực tiểu thanh đang chậm rãi Đi về hướng nhà của mình Bị nước mơ làm ướt sủng Cũng không hề có vẻ vội vàng hay tức giận ngược lại, có chút tựu đắc thẳng duyên Nhưng nhìn kỹ, thì gương mạch Đang nhăn nhó, phẳng vẹo Đã bán đứng cái vẻ nhàn nhã thoải mái của chủ nhân Mưa to làm cho lục tiểu thanh không mở mắt ra được Lời nói hung hăng từ hàm răng phát ra Ông trời chết tiệt Cũng không đợi ta về đến nhà hẳn mưa Mẹ đó chứ Lão tử mới vừa đi được một nửa đoạn đường Cũng đã muộn rồi Không có chỗ nào để mà chúa mưa Không mẹ đó chứ Đúng là muốn đối đầu với lão tử mà Nói lý, chính là không cần ngoan ngoãn, kính trọng Một tiêu chớp trói mắt vô cùng Từ chân trời, khóa không mời đến Đoàn một tiếng, xét tiêu lửa xuống mặt đường Sau khi tiêu chết biến mất Nguyên bản bóng dáng của lục tiểu thanh Tăng đi trên đường, cũng biến mất <cười> Đây là trò ghi vấy Cả người lục tiểu thanh Bốc khói mù mịt, hai tay dùng sức, vung từng lãnh khói màu đen ở bốn phía. Nhưng càng dùng sức, khói lại càng nhiều. Ở giữa không khí, còn bốc lên tường trận khác lẹt. Rục tiểu thanh, hai tay càng cố, khói lại càng nhiều. Không khỏi cả giận nói. Các ngươi cũng giống như mưa đêm đến đối nghịch với ta có phải không? Hơ, như thế nào đã tạnh mưa rồi? Chú ý tới, không biết từ khi nào thì mưa đã ngừng rơi Lục tiểu thanh không khỏi ngẫm ngời Ngẫm đầu lên nhìn trời Nhìn thấy ánh mặt trời đang nổi rạng sau tầng mây Cầu trời thực sáng sủa Lục tiểu thanh không khỏi ngẫm ngơ, lấm bẩm Rõ ràng đang là buổi tối Như thế nào hai dương lại đã hiện lên trời cao Sức lời hơi giật mình nhìn bầu trời. Cộc cộc, một trận tiếng vó ngựa dần dần từ xa vọng lại. Xa xa nghe trong đó có tiếng một người nói. Diễm vẫn là đi Giang Nam ngắm phong cảnh là tốt nhất. So với phong cảnh ở kinh thành quả là đẹp hơn." Người được gọi là cô Diễm lạnh lùng hừ một tiếng, liền coi như là đã trả lời. Người nọ cũng không giăng. Vẫn như trước, nhẹ nhàng cười, xem ra tâm tình khá tốt Lực tiểu thanh đứng sừng sửng ở giữa đường Trong đầu nàng, sĩ nhiên còn đang ngỡ ngơ Căn bản là không chú ý tới người đến Còn đang hang sang nghiên cứu Tại sao lại có ánh mặt trời lộ ra Người uhm, gì vậy? Âm thanh lại lùng truyền đến Là giọng nói của người tên Vô Diễm Hình như là mùi khét của Phật bị đốt tàn Đi, chỉ nhìn một cái Khi nói chuyện, hai con ngựa liền đã đứng trước mặt lục tiểu thanh Trầm mặt, trầm mặt, vẫn là trầm mặt Âm thanh gió thổi qua, âm thanh lá cây rơi trên mặt đất Có thể nghe rõ ràng Thật lâu sau, một giọng nói không thể hiện được nữa Nhưng ôn hòa vang lên Xin hỏi, cô nương là người nào? Không có tiếng trả lời Sau khi phụ thêm hai tiếng Vẫn là không có tiếng trả lời Bên cạnh, một giọng nói Lãnh viên sinh sớm Của tháng 6, vật nhiên văng lên Chết tiệt, người rút cuộc là ai? Làm nàng giật nảy mình Liền quay khắc lại, quát Muốn người ta bị hù chết hả? Nó tiếng vậy làm gì, ta cũng không phải kể điếc giúp lời, ông hổ ngứt đầu lên Hai người, hai con ngựa trắng, áo dài, tóc dài ừ, So với ngôi sao điện ảnh, trên tivi cũng không khác là mấy ừ, Đợi chút xung quanh như thế nào, lại lại ở cây rừng Trời ạ, không cần phải được cập ra như thế Ta nhưng, là người, không thích vui đồ nha Sau khi Lục Tiểu Thanh thấy rõ hoàn cảnh hiện tại, bắt đầu suy nghĩ. Ngươi dám nói, ta muốn hồi trách ngươi, được, được. Một khơi thở lạnh lùng, nhảy mắt, không tới trước mặt Lục Tiểu Thanh. Quay chung quanh, toàn thơm nàn, người bên cạnh, có vẻ ôm hòa. Sau khi vùng tay lên, mang lượng kinh khí, thì trở về mới nói. Cô Diễm, như thế nào, lại ra tay. Với cô nương Nàng Cô nương Không phải là ừ. Không khí Tự nhiên trở nên xấu hổ Làm Tiểu Thanh quay đầu lại Nhìn thấy Hai xoái ca đối diện Hai má phớt hồng Cùng ánh mắt loạn chiến Ngọc Tiểu Thanh Theo ảnh nhìn của bọn họ Thực cả người quần áo tả tơi gần như trần trồn Thân mình vừa trắng, vừa đen, thở ràng, thở ra bên ngoài. Dưới chân chỉ còn một chiếc giày. Giữa kinh khí vừa rồi của hai người. Trên người còn lại duy nhất là vải dệt. Cũng hóa thành những mảnh nhỏ màu đen bốn phía tung bay. Ngẩn ngơ nhìn thoáng một đông bụi đen đen bám trên thân mình. nâng chân lên, nhìn thấy có mỗi một chiếc giày. Đầu không càng khỏi đau Đậm bẩm nói Chẳng lẽ mình đang nằm mơ Lập tức Nghĩ dùng sức tác chính mình một cái Hoàng thân đau nhất Không dám xuống tay Nam tự kia Xem ra tỉnh tình có vẻ tốt uhm, Một câu Chỉ vào con sông nhỏ Bên cạnh nói Ok có một con sông nhỏ Cô nương uhm, Có thể đến đó cột rửa Lục tiểu thanh theo hướng ngón tay chỉ Động tác tiêu sái Đến bên bờ sông Ngồi sổn xuống, xuống Nhìn xuống mặt nước Không hỏi kêu lên một tiếng kinh hại Quỷ hả Lập tức ngồi phịch xuống mặt cỏ Nam tử Tính tình lãnh khóc kia thể vậy Vượt roi ngựa trong tay lên Một roi Liền đem lục tiểu thanh Ném vào trong dòng sông Bùm bùm lục tiểu thanh Phải uống hai ngụm nước xong Theo từ trong nước đứng lên Nhất thời tỉnh táo không ít Quên mẫn chuyện người cúi đầu nhìn hình ảnh phẳng dưới trong nước Những mặt nước Là vẻ mặt tối đen Tóc rỗi bù Nhân tiện Cuốn vài cái vòng xoắn tích Làm cho chính mình đạt tiêu chuẩn Như một nữ tử châu Phi chính hiệu Vương tay sờ sờ mặt Dùng sức nhớ mạnh một cái vào mặt Á, đau quá Tiếp theo, lại cái tóc của chính mình Lập tức Hai mắt trọn ngược Người nhổ bào về phía sau rồi xuống bùng một tiếng Trên bờ Nam tử, một thân áo trắng Tình cách ôn hòa Những mày Mở miệng hỏi Chúng ta có nên đi qua cửa nàng lên hay không Nam tử lạnh lùng Mặt quần áo một tiếng bên cạnh nói Mặc kệ nàng ta đi tìm cái chết đi Nói còn chưa xong Chỉ thấy lục tiểu thanh Hai tay kịch lệ vùng vẫy Lục tiểu thanh chọc vật đứng dậy Không ngừng nói với chính mình Bình tĩnh, bình tĩnh Giáp định phải thật bình tĩnh Một bên dùng sức Xoa xoa mặt đen của mình Nhìn xuống dòng nước Làm lộ ra làn da trắng nõ Nhưng thời ở già nhỏ nhỏ Lắm bỗng Khọc mây Khọc mây Không có hoàn toàn thay đổi Nhưng sức Nước nước Nước miếng Những đầu lên Nói với hai người trên bờ Hai người có thể nói cho ta biết Nơi này là chỗ nào không Nhìn lục chữ thanh Chữ đen biến thành trắng Thanh tự áo trắng như mày Như trước Ông Hà nói Nơi này là sang nam Tự y nâng tự bên cạnh dành cho Lục Tiểu Thanh một cái ánh mắt đầy ý xem thường. Giang Nam, Giang Nam, xịt, lão đại, chẳng lẽ hôm nay là ngày cá tháng tư? Vẻ mặt như ăn phải phân của Lục Tiểu Thanh, cuối cùng cũng nở ra hy vọng, nở ra nụ cười xinh đẹp nhất, sâu vào một hơi hỏi. Vậy em xin hỏi, hiện tại là niên đại nào? Uhm, chiều đại, Nguyên niên, đều được Em tự áo trắng kia, hoa hơi ngẩn người, ngạc nhiên nói Cô nương không biết, hiện tại là triều đại nào sao Lục tiểu thanh, mặt nhân nhó nói Ta sống ở nơi rất hẻo lánh cho nên học thức, kiến thức thiện bạc <cười> à, Không có nghe nói qua, xin hai vị chỉ giáo cho Thật may, là ngày xem TV cũng khá nhiều Tôi thoại cổ đại Tại khái chính là như thế này Năm tự lạnh lùng Vẻ mặt, cảnh khóc Ném cho nàng một câu Trinh quán, năm thứ 15 lăm Trinh quán, năm thứ 15 lăm Trinh quán, năm thứ 15 Trời ạ, ta bớt quá Mới chỉ mắng ngươi Có vài câu người cũng không cần phải ta như vậy chứ tay trên có mẹ già Dưới có con nhỏ Ô, không không Không có con nhỏ Người liền như vậy những tâm Đem ta ném tới một nơi cổ đại này Ta không có tức giận Chết, thì thật xin lỗi người đi Người Người sao nẻo trê cờ ta như thế Phật tội như Lai ơi quan thế đâm Bồ Tát ơi Ta, ta mầm dù Không phải thiền nam tính nữ Nhưng tốt xấu gì thì ta rảnh rỗi cũng nhớ tới mọi người Mà thắt hương Không nên mức Không có lân tâm như vậy chứ Trời ạ! Trời ạ! Út! Út! Nhất thời kích động Không chống đỡ được thân thể Đạt mông ngồi xuống nước Lập tức lên uống vài hủng nước Tử y nam tử Bên bờ lãnh lùng nói Thì ra là một người điên Thiên vũ đi thôi Không cần để ý đến người bị bệnh thần kinh Dứt lời Nắm dây cương quay đầu ngựa Muốn rời đi Lục Chữ Thanh cũng phải mấy ngụm nước Nghe thấy hai người ở trên bờ sẽ rời đi Lập tức hoảng hốt Cố gắng đứng dậy nói Chờ một chút Thấy ánh mắt của hai người nhìn thẳng lại đây Mới phát hát ra Mình đã lộ ra trọng vẹn Nhập thời mặn đổ lên Lại người sẫm xuống Bọc nước bắn tung tế lên Nhìn hai người quay đầu lại Lục Chữ thành thầm nghĩ Tột xấu gì Mình cũng là một người hiện đại Không cần gặp chuyện như vậy Liền hoang mang lo sợ Xuyên qua thì đã sao Chỉ cần không chết Sẽ tìm được cách quay về Hiện tại không cần suy nghĩ nhiều như vậy Trước hết Phải tìm bộ quần áo mới Những chuyện khác Từng bước từng bước tính Lão Tử cũng không tin rằng Thời đại cổ đại này Một người hiện đại như mình còn quẩy không nổi nữa Dưới dòng sông kia Chỉ lộ ra cái đầu ướt ước sủng Hai vua cười nói Hai vị xóa ca um, Công tử Có thể tìm cho ta một bộ quần áo mới được không Một cô gái như ta Không thể ăn mặc như thế này được Tửa y nam tử Vẻ mặt hèn mộng nói Hiện tại mới biết được điều này sao Vừa rồi như thế nào Lại không biết là như thế Lục tiểu thanh muốn cãi lại Bất quá Nghĩ đến, mình đang ở dưới mái hiên nhà người ta Không thể không cúi đầu Vì thế, xã bộ Gia dáng vô cùng đáng thương Hướng về phía nam tự áo trắng Chồng chi nhớ của nàng là một người tốt Và nói Công tử, người xem bộ dáng của tiểu nữ Hai người có thể nhận tâm bộ tiểu nữ một mình Ở tại nơi hoang vu như thế này sao? Nếu nơi này Cỏ xài lạng hộ báo thường lưu tới Cái mệnh này của tiểu nữ là gián tiếp Chết ở trên tay hai vị đó nha Nhìn nam tự áo trắng Với vẻ mặt hứng thú nhìn mình Lục tiểu thành làm bộ một vang lau lệ Kỳ thực là lau nước miếng bắn trên mặt Nói tiếp Không tự mà biệt Hiện nay hoàng thượng là Đường Thái Tông Đó là một minh quân Ở dưới sự trị vì của ngài Mà vẫn còn những người bạc tình Thấy chết mà không cứu Ai Thật sự là để bôi nhọ Trong một thế hệ minh quân à. Nói xong Lại thể hiện bộ dạng đáng thương Trong lòng ám nguội thở dài một hơi Thật may Tạm dụng oai của Lý Thế Dân vậy Nam tự eo trắng kia nghe vậy cười há hả Tự y nam tử vẻ mệt là khóc bên kia Cũng không hỏi công môi khóe miệng Nhìn lục tiểu thanh ở trong nước Nửa ngày Nam tự áo trắng nói Chỉ bằng mấy câu nói đó của cô nương Chúng ta sẽ không thể Để cô ở lại nơi này Bằng không đã đem triều đại Trên quán hình thế thế này Bị bôi nhọ bởi chúng ta rồi Nhưng cũng chỉ có chúng ta Là không dám đắc tội với trời thôi Nhất lời vừa cởi vừa cởi áo khoác ngoài ra. Tổ y nam tử ngăn cạn nói: "Quên đi, để thân thể không tốt." Vừa nói, vừa đem quần áo chính mình cởi ra để qua trên cỏ. Lục Tiểu Thanh âm thầm, thân phấn cười hắc hắc nói: "Mời sang người, mời sang người." Lãnh Khóc cô diễm nhếch mắt nhìn Lục Tiểu Thanh, biểu môi nói: "Không nhận ra." Người còn có cái gì đẹp mặt Nói tới nói lui Vẫn là sai người đi Lực Tiểu Thanh nhẫn nhịn Xúc động Mẫn chửi người Thầm nghĩ Thù này Sớm muộn gì Cũng phải đòi lại Đứng lên Cũng không biết Phải mặc như thế nào Gặp và áo quá dài Lại không có gì Kéo lên tinh gì đó Nàng trùm ra bên ngoài Vật áo phục chặt ở thắt lưng Lộ ra cánh tay cùng đùi Đi chân chần Hướng hai người đi đến Nghe được tiếng động Hai người trên lưng ngựa Nhóc tề, xoay người lại Năm tự áo trắng Vừa nhìn thấy kiểu ánh mặt này Của lục tiểu thanh Lập tức, Huy cười một tiếng Người mà gọi là vô diễm Trên mặt lạnh lùng nhăn lại Hai mắt bốc hỏa tức giận Nhìn chầm chầm lục tiểu thanh Lục tiểu thanh vẽ mặt vô tội nói Ta không biết nên mặc như thế nào Thêm vụ áo trắng Cười càng lớn hơn Cười cười vừa nói Vô Diễm Nếu bọn họ biết quần áo của huynh Bị người ta phá hỏng như vậy Không hiểu sẽ thể hiện đối tình gì đây Vô Diễm liền nhảy xuống ngựa Thì hai bước đến trước mặt lục tiểu thanh Âm thanh lại lường nói Nhắm mắt lại Lục tiểu thanh ngẩn người, không biết chàng muốn làm gì, anh phải ngoan ngoạn nhắm mắt lại. Lục tiểu thanh đang buồn bực, không hiểu hắn muốn làm gì, lại muốn chính mình nhắm mắt lại, liền cảm thấy trên người trợt lạnh. Tiếp theo, cảm giác được có gió lùa vào, nhất thời hí mắt nhìn. Chỉ thấy người tên vô diễn kia mặc lạnh băng, đang giúp chính mình mặc quần áo chân tay nhanh nhẹn một lần nữa Đem quần áo chính mình mặc cho nàng Không khỏi trộn to mắt cả cả giật nói người nhắm mắt lại đi Nói xong lại tiếp tục giúp nàng mặc quần áo Cô Diệm mặc tốt lắm Không có lộ ra một chút khẽ hở Chỉ có cặp chân kia vẫn còn lộ ở bên ngoài Bất quá cũng không có biện pháp Không khỏi trả lời Làm bộ Dán người có cái gì đẹp mặt đâu cơ chứ Nghĩ ta muốn nhìn lắm sao Ta nhìn còn kinh thường nữa là đằng khác Nhất lời Xoay người Bay lên lưng ngựa Lục tiểu thanh vừa thấy đã quên tức giận Vẻ mặt vội phục Tiêu sái tiến lên đi nói Đây chính là kinh công sao Hát hát Đúng là kinh công tuyệt định Ôi chào Ta đã được mở rộng tầm mắt Mở rộng tầm mắt rồi Vô Diễm vẻ mặt kêu căng ngẩn đầu lên Lục Tiểu Thanh vừa thấy Thư một tiếng nói Hừ <cười> Cho người ba phần nhan sắc Người còn mang cả phần nhộn đến đây Nghe danh Không bằng gặp mặt à Dứt lời Rung đùi đáp ý Đi về phía thiên vụ áo trắng ở bên kia Vô Diễm nghe thấy Lục Tiểu Thanh Vừa lật lỏng chế nhạo mình Không khỏi Mặt đều xanh mét tức giận Nhìn luật tiểu thanh chạy bên, bên cạnh con người của thiên vũ, hàm răng kén chặt lại. Thiên vũ quần cười, lít mắt, một cái nhìn huynh đệ, rất ít khi bị người chọc tới tức giận như thế. Không khỏi khóe miệng, phải nhắc lên một nụ cười miệng. Quay đầu, nhìn phía luật tiểu thanh, đang đi về hướng chàng nói. Tại hạ, Lý Thiên vũ xin hỏi cô nương là muốn đi đến chỗ nào? Lục Tiểu Thanh nghe xong ngỡ người Vấn đề này Nàng cũng chưa nghĩ tới Bất quá Nảo vừa hoạt động Lập tức mở miệng nói Ta không có chỗ đây đi Hai người có thể cho ta đi theo được không Nói đùa gì vậy Trên người không có tiền Không đi theo bọn họ Chẳng nhẽ lại phải chờ đến lúc chết đói ở đầu đường sao Vô Diễm vẽ mặt xanh tim Thước vọng lại lừng nói Lý do Lục Tiểu Thanh lít mắt một cái Không biết vô diễm đang tức giận cái gì Dũng lý học tình nói Tuy nói Dân đại đường rất phóng khoát Nhưng như vậy Cũng không đến Mất nhìn lễ tử trần trồn Chuyện gì Đều không có xảy ra đấy chứ Huynh chậm vào người của ta Ta cũng chưa nói Cũng không cần Huynh Phải lấy ta làm vợ Chỉ cần Mang theo ta Lo ăn Lo chỗ ở cho ta là được Ngày nào đó Ta muốn rời đi Tất nhiên sẽ liền trời đi Nhất lời Vẻ mặt khiếu khích Nhìn vô diễm Vô diễm nhất thời Sắc mặt khó coi đến cực điểm Một bên Lý Thiên Vũ cố gắng nhịn cười Có điểm bị nỗi thương Khổ một tiếng nói Vậy được rồi Một khi đã như vậy Chúng ta liền một đường đồng hành Lục Tiểu thành cười với vẻ mặt sáng lạc nói Tốt lắm Đúng rồi, ta tên là Tiểu Thanh Về sau, có thể gọi ta là Tiểu Thanh Nói xong, bèn đưa tay ra, đứng về phía lý Thiên Vũ Thiên Vũ gây ra một lúc Làm gì vậy? Lực Tiểu Thanh, một bộ dạng biểu tình Ngươi là ngươi gốc ấy à? Huynh sẽ không phải là muốn để cho ta đi bộ một mình đó chứ Ta cũng không có giày Còn nữa, ta cũng không biết cửa ngựa Trừ phi Huynh mang ta đi Nếu không Ta còn biết đi như thế nào đây Thiên vũ ha ha Cười to nói Đúng, đúng Vừa cười Vừa cúi người xuống Kéo lực tiểu thanh Không nhờ Còn chưa tiếp xúc đến tay của tiểu thanh Bên cạnh Trích lên một tiếng Một chiếc Rồi ra Phục bay đến đây Bóng quanh trên thân thể của lục tiểu thanh Vút một tiếng liền đem lực tiểu thanh Đang hoảng sợ Kéo đi qua Nhìn vô diễm Đem chính mình Ôm lên ngựa của chàng Lục tiểu thanh tức giận nói Huynh làm cái gì vậy Ta cũng không có gọi huynh mang theo ta Vô diễm Vùng roi ra Đánh lên mông con ngựa Con ngựa bị đau vùng lên bỏ chạy Dọa cho lục tiểu thanh Ngồi ở gần cuối lưng ngựa Chỉ cần cách nắm chặt cánh tay của vô diễm Một bên cả giận nói Làm cái gì vậy Muốn mạng của ta sao Vô diệm Vừa thúc ngựa chạy Vừa lại lùng nói Thiên vũ Thân thể không tốt không thể mang theo người Lục tiểu thành thở dài một hơi nói Sao không nói sớm Thật sự Là một tên không có lễ phép Còn nói cái gì lễ nghi Ra tay cứu giúp Ngay cả lễ phép cơ bản nhất Đều không có Tên cũng không nói Chỉ biết đánh Nếu ta có may mắn Nhìn thấy Đi thế dân Ta nhất định Phải nói cho ông ta, bạn giáo danh chúng của mình cho thành tốt mới được Tại những kẻ ăn chơi chắc tán <cười> Bố Diễm lại lừng quát, không được nói lung tung Lục Tiểu Thanh mặc dù thấy chàng lời nói lạnh nhạt Nhưng chưa có gặp qua trạng phát uy Đầu tiên là hoảng sợ, đang muốn cãi lại Đột nhiên lại tỉnh ra Đây, đang ở năm trên quán, trực tiếp cơ tên hoàng đế Chính là muốn bị chặt đầu Trầm lòng không khỏi tủa ra mồ hôi lạnh. Cũng đã quên cãi lại. Chạy chậm một đoạn đường. Vô Diễm đột nhiên mở miệng nói. Ta tên là Lý Vô Diễm. Lục tiểu thanh nghe được ngẩn người. Sau đó phì cười nói. Vô Diễm, vô nhan nữ. <cười> Lý Vô Diễm vừa nghe lục tiểu thanh trấn chọc chàng là vô nhan nữ. Không khỏi tức giận. Hừ một tiếng. Phùng tay vớt thêm một roi lên mông ngựa con ngựa bị đánh đau lập tức căng chạy như bay lục tiểu thanh thiếu chút nữa bị ngã xuống ngựa sau khi cả kinh bất chấp quần áo như thế nào hai tay đồng loạt gắt gao băm lấy bởi vai vô diễm nói cũng không dám hai ngựa ba người đi vội một phen đi vào một chỗ lâm thủy có kiến trúc ban công là tiểu tạ ba người dừng ngựa lại Thiên Vũ nói Nghe nói nơi này điểm tâm rất ngon Bồn ba chạy một lúc Cũng có chút đói bụng Đi vào trước tiên Ăn nơi bụng cái đã Vô Diễm gặp đầu nói Được Nói xong Lèn quay qua người chuẩn bị Đưa Lục Tiểu Thanh xuống ngựa Lại nhìn thấy hình ảnh đẹp mắt Lục Tiểu Thanh sống chết Ông lấy Vô Diễm Lúc này một đôi cánh tay ngọc Gắt gao ông lấy gái của Vô Diễm bởi vì không còn tay để tung lấy quần áo quần áo lại quá rộng lại chạy qua một hồi chạy nhanh đã muốn chạy xuống đến thác lưng của luật tiểu thanh mái tóc không quá dài hại trước ngực vị trí này của vô diễm nhìn lại quả thật chính là tràn ngọc giảm sát sống động nhắm chặt hai mắt lại không tiếng động lội ra sợ hãi vô diễm sau khi kéo cao quần áo của luật tiểu thanh lại trái khuất thân thể của nàng Xong mới vỗ nhẹ nhẹ hai má của nàng Mạnh có chút hơi đỏ nói Đã đến nơi rồi, xuống ngựa thôi Lục tiểu thanh mở mắt ra Ồ lên một tiếng Cũng không biết nên xuống ngựa như thế nào Tình phải trực tiếp nhảy xuống Ngựa không cao, nhảy xuống cũng không đau Vô diễm đang chuẩn bị giúp nàng xuống dưới Thế thế liên hoảng sợ Thấy nàng không việc gì, không khỏi lắp đầu Trong lòng có chút buồn bực Có nữ tử như thế này sao? Làm đúng là nên lệ thẳng thắn Mới xuống ngựa Chỉ thấy lực tiểu thanh bước đi lặn trọn Lấy tiêu chuẩn tuyệt đối Của một cú ngã gục Mặt hôn lên nền đất Hai người nhìn nàng như vậy Lừa loát nhảy xuống ngựa Sau đó lại lấy lại tư thế này tiến lên Không khỏi đều răng lóc nhìn Một lúc sau Thiền vũ cực lực nhịn cười Đi đến bên cạnh lực tiểu thanh Ngoài sổn xuống, xuống, khủ khủ 2 tiếng Tiểu Thanh, ngày thường chính là đi đường như vậy sao? Phi Phi, được Tiểu Thanh miệng rộng cỏ Chính là một bên cố gắng, từ dưới đất đứng lên Một bên tức giận, phun cỏ xanh từ trong miệng ra Cả giận nói, mẹ nói chứ Là cái tên không thiết nào, nói cử ngựa dễ dàng đáng giận, nếu ta có thể trở về Lão tự xác định Vẫn chắc tìm thắng tính sổ Ai vui, phần thân đều đã tê rầm rồi Thật phất vả, khởi động thân thể tay mềm nhũng, lại buông xuống Thật may là thiên vũ bên cạnh Mắt lạnh lẹn, đỡ lấy nàng Không có làm cho nàng mặt cùng đất Tiếp hành tiếp xúc thân mật lần thứ hai Vô diễm, vẫn còn, đang ở trên lưng ngựa Phục hồi lại tinh thần, cũng không nhận được, cười ha ha Tiếng cười kê chuyển đi rất xa Với hiện tâm tình hiện tại của chàng thật, thật sự rất tốt Một bên tiểu nhị đi ra ngay đón bọn họ Cũng nhìn không được Lôi kéo ngựa của thiên vũ Cười gặp cả khắc lưng Lục tiểu thanh bắt được tay của thiên vũ Ngửa đầu Liền cho vô diễm một ánh mắt sắc bé Có điểm thẹn quá thành giận nói Cười cái gì mà cười Có phải là muốn khỏe hàm răng trắng không Chương 2 Không phải oan gia Không đụng đầu Thiên vũ vừa cười vừa kéo lục tiểu thanh dậy Vì nàng sự sang lại quần áo Nhìn nàng nửa trắng nửa đen Nửa hồng hai má Cùng một đầu tóc rối bù Không khỏi nói Được rồi, được rồi Đi vào ăn một chút gì đã Lục tiểu thanh Lít mắt nhìn bảng hiệu của quán ăn Ba chữ vồn thể Không biết vì thế Theo Thiêm Vũ, từng bước, một tiểu sái đi vào. Tiến vào đến cửa, thực khách trong quán đều vẽ mặt ngạc nhiên như lục tiểu thanh. Ở bên cạnh chỉ trỏ, lục tiểu hành liếc một cái xem thường, kinh thường nói ra ba chữ, đồ gà mờ. Thiêm Vũ ở bên cạnh khó hiểu hỏi, đồ gà mờ là cái gì vậy? Lục tiểu hành nhấp miệng, vẫy vẫy tay nói, không có gì. Hình nghe lầm thôi. Như thế nào? Có thể giải thích cho chàng rằng, đây là chiến mắng trẻ ngươi. Lên đi theo tiểu nhị, lên trên lầu 2. Còn lại Thiên Vũ cùng Vô Diễm hai mặt nhìn nhau. Hai người lắc đầu cười khổ, sau đó cùng đi lên lầu. Thấy Lục Tuyết đã tìm được một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Mắt nhìn chằm hai người. Thiên Vũ cười hỏi: "Muốn ăn cái gì?" Lục Tiểu Thanh vẻ mặt một lòng. Vẻ mặt bộ lấy lòng nói: "Khắc khắc, cái gì đều muốn ăn? Huynh xem rồi gọi đi. Khách tùy chủ, khách tùy chủ." Diễm giống như cầy phê nhìn Lục Tiểu Thanh, liếc mắt một cái hướng Tiểu Nghị ở một bên lập tức nói: "Đem những món đại sắc ngon nhất của quán lên đây." Tiểu nhị lên tiếng đáp lại Ba nhanh chạy xuống lầu Nhìn lục tiểu thanh Vẫn nhìn cầu thang nó đi bên lầu Vô diễm không khỏi nói Rất đói bụng sao Lục tiểu thanh gần đầu nói Đương nhiên là đói bụng Ở nhà hiện tại Đã sớm ăn qua cơm chiều Cơm chiều Sớm như vậy Vô diễm hổ nghi Đưa mắt nhìn ánh trời Ở bên ngoài Thấy thế nào Vô Cũng chỉ là thời gian giữa trưa. Ừm, um, nói sai, lại cơm trưa, cơm trưa. Lục tiểu hành đầu nhanh nhạy, ứng phó nói. Mới nói mấy câu, đồ ăn đã được mang lên đây. Lục tiểu hành vừa thấy, cũng không biết là đồ ăn gì. Cầm lấy chiếc đũa, liền gấp thức ăn nhếp vào đầy miệng. Không coi ai ra gì, vừa ăn vừa nói. Ngon quá, ngon quá, không biết phương thức nấu ăn như thế nào. Nếu có thể quay trở về. Ít nhất cũng phải ăn no cái đã Hai người đối diện Sợ giận trên đũa Nhìn Lực Tiểu Thanh Anh như bị bỏ đói rất lâu rồi Không khỏi đều dừng lại nhìn vào nàng Vô nhiễm lại lùng nói Người bao lâu chưa ăn cơm Lực Tiểu Thanh một bên chuyên tâm ăn Một bên nói Buổi sáng mới ăn qua Giữa trưa tăng ca đã quên ăn um, Không đúng Không thể nói là giữa trưa ai Thế sao, cũng chỉ có một lát chưa ăn. Thiên Vũ cùng Vô Diễm lếch nhau, Thiền Vũ mỉm cười, đang định nói chuyện, chợt nghe Lục Tiểu Thanh hỏi: "Được rồi, tan no rồi. Ờ, sao hai người vẫn còn chưa ăn?" Thiên Vũ cùng Vô Diễm nghe ra một lúc, hoảng nhìn thức ăn trên bàn, thấy rằng mỗi món đều đã một chút, nhưng cũng không nhiều, không khỏi nghĩ đến sáng anh vừa rồi của Lục Tiểu Thanh, còn tưởng Rằng nàng ít nhất cũng phải ăn hết phần nữa Mới có thể bỏ qua Không nghĩ tới Cứ như vậy Liền đã no rồi Vô diễm không khỏi hỏi Thật sự đã ăn no rồi sao Lục tiểu thanh uống một ngụm canh nói Vậy muốn như thế nào Mới tính là ăn no Ăn như heo cái Không ngẩn đầu lên sao Ta cũng không phải là kẻ lương manh Dứt lời Ngẩn đầu nhìn lên Hai người đối diện Nhìn thật đẹp mắt Vừa nhìn đã thấy chóng váng Ăn no, nhìn người Chính là không giống với lúc trước Quả là trai đẹp Thật không phải là trai đẹp bình thường Thiên Vũ nhìn nhu nhược Kỹ thuật ngữ quan góc cạnh rõ ràng Mi dài, khóe miệng Luôn hàm chứa vẻ tươi cười Làm người ta có một loại cảm xúc Cho xuân ôn nhu Khí chất lại ung dung đẹp đẽ cao quý y phục áo trắng giản dị Mặc ngợi trên người Thể hiện sự phong lưu tiêu sái vô tận Như vậy, ngọc Như cây ngọc đón gió Bất quá Chính là cảm giác Tuổi còn rất trẻ Lại nhìn sang vô diễm Ngũ quan như đào tước diều đục Cường nghị, lãnh khóc Thay mũi kia, đôi môi kia Lòng mi kia, quả thực Chính là tác phẩm hoàn mỹ nhất của Thượng Đế Đặc biệt là ánh mắt kia Như một hồ nước, trầm suốt, xinh đẹp Bất quá Ở tại trên khuôn mặt lạnh khóc lại trở nên thật lạnh lùng Lồng mi kia cư nhiên lại dài và cong vút Giống như cây quả giấy nhỏ Lục tiểu thanh không khỏi dính người về phía trước Lấy tay sờ lên nói Lồng mi dài thật ta thích Ta có nên cho là những lời này của ngươi là đang thổ lộ với ta hay không Ông thanh luận lùng như thần chết Đòi mạng tiến vào lỗ tai của lục tiểu thanh Lùng Tiểu Thanh ngần ngơi, nhìn vẻ mặt tạc khí của chàng, giống như bị cắn, nhanh rụt tay lại, nhìn Thiên Vũ vẻ mặt vô tội nói Ta có nói cái gì sao, ta như thế lại không biết nhỉ Thiên Vũ lúc đó, đang uống một hức rượu, nghe vậy thì cười một tiếng, rượu trong miệng, khuôn thẳng với hướng Lùng Tiểu Thanh Ừ um, không quá, không có thể so sánh được với rượu hoa đêm năm xưa Hương bay vạn dạ ma Lúc này, lục tiểu thanh Cả người tạm ra hương rượu say lòng người Trên mặt nửa trắng ở đen Vẽ mặt, vẽ mặt được rượu hoa đều cực phẩm làm đẹp Quả nhiên là sao cơn mưa Cả người lậu ra Như một bông hoa sen Lục tiểu thanh vẽ mặt sắc khí nhìn thiên vũ Ngụm giữa kia đến quá nhanh Không kịp tránh Thiên vũ cực lực nhịn cười Lấy cái khăn trong ngực Phủ xuống gần bên người lục tiểu thanh Giúp nàng lo mặt Một bên anh ấy nói Thật ngại quá, thật ngại quá Nhất thời lỡ miệng Nhất thời lỡ miệng Lý thiên vũ Ta phun lê huynh Một thân thử xem Hơi quá đáng Quá mức quá đáng Ta muốn giết huynh Tiểu thanh như sư tử Hà Đông Giống đinh ta những ốc Đồng thời đứng dậy Tức dậy Đánh một quyền Khẳng đến trước mũi của thiên vũ phải là cố ý nhầm vào Mà là vị trí vừa vặn thích hợp Thiền Vũ sao có thể để cho nàng đánh tới Thần hình nhấn lên một cái liền đứng ở bên cạnh Lục Tiểu Thanh Làm hại Lục Tiểu Thanh mất đi trọng tâm Mặt đã muốn chạm xuống đất Thật may hôm nay Thiên Vũ còn không phải rất thiếu đạo đức Thoạn tay cầm lấy quần áo của Lục Tiểu Thanh kéo trở về Lục Tiểu Thanh quay người lại Phẫn nộ nhìn Thiền Vũ Bất quả Cũng biết chính mình không phải là đối thủ của người ta Việc gì có thể làm bây giờ Chính là thể hiện sự phẫn nộ của mình Vô diễm ở một bên uống rượu Xem trò hay Lạnh lùng nói Xứng đáng Bất quá Ý cười tóc ra từ khóe mắt Lại không giấu giếm được thiên vũ Sau một hồi Một mình hồn rỗi Lục tiểu hành quyết định Không tức giận nữa Chỉ làm tức chết Chính mình còn người khác Vẫn bình yên vô sự Vì thế, Hùng Hằng trường mắt nhìn Thiên Vũ Cùng vô diễm, nước mắt một cái Trong lòng nói Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn Lập tức, sự tức giận cũng giảm đi Đứa mắt nhìn nước trong tây hồ Tâm tình nhất thời lại tốt lên Vui vẻ hát một khúc ca À à à, ta hát khúc ca Thiên Vũ cùng vô diễm ở đối diện Không nói gì, nhìn lục tiểu thanh tâm tình đột nhiên tốt. Bạn đầy rượu có thức ăn bị một ngượm rượu của thiên vũ toàn bộ phá hỏng. Bất quá, ba người cũng không có hướng ăn. Vô diễm nhìn lục tiểu thanh, điếc mắt một cái, rồi hướng thiên vũ nói. Đi giúp nàng tìm bộ quần áo. Nhìn như vậy, họ coi chết đi được. Thiên vũ cũng gật đầu tội vệ đồng ý. Ba người đi ra khỏi quán. Cô Diễm vẽ mà chán ghét, kéo lục tiểu thanh lên ngựa, chỉ đựng nàng, người đầy mùi rượu ngồi chung một con ngựa, tiến vào thị trấn Hành Châu. Ở một tiệm may mập, hai người đã thật lâu, vẫn không thấy lục tiểu thanh ra. Trong quán, quay chung quanh, không ít yến oanh oanh yến yến, thỉnh thoảng liếc mắt lại đây một cái. Nếu không, chính là mượn cớ, lựa chọn y phục, đi qua bên này hai người. Hình hương sông phấn nồng nặc Làm người ta muốn ói Vô diễm không mặt lãnh khóc Không để ý gì đến chúng nữ Hướng về thiên vũ Hấp giọng nói Để xem nàng có lo lịch gì Thiên vũ hướng về nữ tử Đang nhìn chàng cười Đồng thời hấp giọng nói Không biết rất kỳ quái Bất quá càng kỳ quái Mới càng muốn giữ ở bên người Vô diễm cúi đầu cười nói Đúng Chúng ta lên nhìn xem Nàng rút cuộc là loại người nào Thịnh vũ nghe xong Dường như như tới cái gì Cười cười nói Bất quá Huỳnh cũng sợ Nàng tổn thương đại phải không Thế nên mới nói Là để có bệnh Cô diễm xấu hổ nói Phòng bị trước mọi chuyện vẫn hơn Chính khi nói chuyện Diễm cửa trong nội thất được vén lên Lục tự thanh chậm rãi đi ra Hai người nhất hồi cùng nhìn lại Vừa thấy không khỏi ngẩn ngơ Chỉ thấy lục tiểu thanh Khi rửa mặt sạch sẽ Mặt mũi sáng sủa Không có tì vết Quần áo trên người Mặc là một bộ váy màu vàng Chấm đất Thật là yếu điệu thức tha Một mái tóc quanh nhẹ nhàng Được bụt cao Chỉ chừa vài sợi tóc mai được thả xuống thể hiện là một nữ tử chơi gã Trên tay Đeo hai vòng tay Mình Châu khéo léo Từng bước lay động Tăng thêm phần quyến rũ Nhóc váy đi cẩn thận Lục tự hành đi đến trước mặt thêm vũ Cùng vô diễn nói Quần áo này thật sự là phiền toái Dứt lời ngận đầu lên nhìn hai người Bắt gặp thấy hai người Trong mắt trực lễ kinh ngạc Lập tức đắc ý nói Biết ta xinh đẹp rồi chứ <cười> Ta nhưng ở nhà cũng là một mỹ nữ đó nha Vừa nói Vừa lôi kéo váy ở dưới Trước mặt hai người xoay một vòng Lông mi, ánh mắt Đều lộ ra vẻ đắc ý Thiền Vũ buồn cười Vỗ nhẹ lên đầu Lục Tiểu Thanh nói Đi thôi Nói xong, dẫn đầu bước ra ngoài Lục Tiểu Thanh gẹo mặt thất vọng Nhìn Thiền Vũ nói Ta chẳng lẽ không xinh đẹp sao Vô diễm bên cạnh kéo Một phen kéo đai lưng của Lục Tiểu Thanh Chớ nàng đi ra ngoài một bên nói Mỹ nữ chúng ta gặp đẹp hơn nhiều Lực tiểu thanh bị vô diễn làm cho tức nghẹn Cuộc đời nàng lần đầu tiên được mặc trang phục của đường triều Lên như vậy trực tiếp bị bỏ qua Trời thật xanh rất rộng rất nhiều người Tuấn Nam mỹ nữ nhiều vô kể Bất quát trong đó hình tượng mỹ nữ có chút vấn đề Lúc này, lục tiểu thanh đang ngồi ở trên ngựa thân thể cưới gặp người xuống Hai tay ôm lấy đầu ngựa chỉ, đổ, chỉ để lộ ra hai má nhỏ nhắn Từ trong đám lâm ngựa Phép nhìn đông có nhìn Tây Phép mặt tò mò nhìn quang cảnh nhá tới đường Thỉnh thoảng còn đổ mụn mặt xem Không phải ngựa chạy nhanh Cũng không phải lục tiểu thanh rất thích làm bộ rắn này Bất đắc sĩ Vô Diễm nói, nam nữ thủ thụ bất thân Cho dù hiện tại là ứng phó linh hoạt Tùy theo hoàn cảnh mà không câu nệ Tiểu Tiết đi nữa Thì cũng không thể ấp ấp ôm ôm như vậy được Miễn cho làm họng thanh danh của chàng Chú ý, không phải là thanh danh của Lục Tiểu Thanh Mà là thanh danh của Vô Diễm Lục Tiểu Thanh như em phải Hoàng Liên Ở trong lòng, đem 18 đời tổ tông của Vô Diễm Đều mang ra mắng vài lần Cầu thủ Thiên Vũ trợ giúp Bất Thành Đang phải mặc kệ hai người bọn họ Xinh đẹp, Thành đáng quý Hai người đều có tính nóng nảy Nếu mà cố hòa giải hai người Sẽ liền chìm Cho nên trên đường Liền xuất hiện một màn Làm cho mọi người chú ý như vậy Các nơi đều là thư sinh Văn sĩ, hiệp khác Ôm tay áo phất lên Chỉ còn nói nói cười cười Thỉnh thoảng Lại phèo phẩy quạt giấy trên tay Ông tay áo, theo gió thổi tung Kinh sử tử, tập thuận điện mới nói ra Đều là những câu thơ văn vẽ Nơi này, mọi người đều là trong lòng có sách vở Tất mặt mũ sáng sủa Hôm nay, vừa thấy quả nhiên không giả Lục Tiểu Thanh không khỏi lẩm bẩm Mọi người đều nói gian nằm tốt Trước chưa biết Nhưng không khí này so với hiện đại Quá là tốt hơn ừ, Không tồi không tồi Không trải qua không khí ô nhiễm Chính là rất tốt Vừa nói vừa dùng sức hết sâu Vô diễm vẫn lưu ý hành động của nàng Nhìn nàng đối với văn nhân Nhà thơ thỉnh thoảng gật đầu Nghĩ đến nàng muốn nói ra Cái gì đó sâu xa lắm Không ngờ thật sự là đánh giá cao Lục tiểu thanh rồi Không khỏi vẻ mặt tối sầm lại Hướng một ngựa, liền phát một roi a xung quanh đều là hồ nước đó À, Tuấn Mã có bốn chân đó Bốn chân Tuấn Mã phê thật nhanh Bị ăn bị ăn một roi bỏ chạy Dơ lên, lồng ngựa lấp đầy vào trong miệng của lục tiểu thanh Đang lúc mở lớn miệng Chương 3, mới tới Tây Hồ Cười đến thập phần tao nhã Thiên Vũ hướng vô diễm, mặt tối đen nói Vô Diễm đờ ngẩn ngáp tơ đường, thì ngựa nhanh như vậy sẽ làm bị tổn thương dân chúng đó. Vô Diễm hừ lại một tiếng, Thế nhưng tốc độ cũng chậm lại. Hình Vũ mỉm cười, nhìn Lục Tiểu Thành đang trắng vắng nói: "Chúng ta đã quyết định buổi chiều đi du hồ, Tiểu Thành có muốn đi cùng chúng ta hay không?" "Khó có, có, ta muốn đi." "Phi phi." Lục Tiểu Thành, một mặt vui mừng, mang theo nàng ta sẽ làm hỏng cả nhã hứng của chúng ta. Lục Tiểu Thanh không có chút thuộc nữa nào, dờ ngón giữa chỉ vào mặt Vô Diễm. Thật may là Vô Diễm nhìn không hiểu. Một mặt quay đầu hướng Thiên Vũ nói, Thiên Vũ, ta muốn đi, ta muốn đi mà. Trong mắt của Lục Tiểu Thanh, so với người khác chuyển động nhanh hơn rất nhiều. nhiều. Đã sớm nhìn ra giữa hai người, lần nói của Thiên Vũ, Có tác dụng quyết định hơn Thìm vũ buồn cười Nhìn vẻ mặt chờ đợi của lục tiểu thanh Cùng sắc mặt đen tối của vô diễm Cười nói Được, được, cùng đi, cùng đi Vừa nói Vừa thúc ngựa chạy lên phía trước Chạy chậm mà đi Lục tiểu thanh thân mình cối xuống Gắt gao, ôm nơi đầu ngựa Chờ đợi vô diễm Ra roi thúc ngựa Vô diễm nhìn bộ dáng của lục tiểu thanh Tay mắt không khỏi Nhìn lên ý cười Bất quá Lục tiểu thanh Vì hết sức chăm chú Ông đồng ngựa Nên không có nhìn thấy Cũng chẳng có lòng mà xem Ở Tây Hồ cảnh lễ ô lung lay Cô trắng tung bay Không ít thuyền hoa Cập bờ Ngừng lại Để ngắm cạnh đẹp đẹp Người ở trên thuyền Không chỉ có Khí khái phong độ của nam nhân Chính là phản phất Đông mắt đẹp mỹ mèo Của thiếu nữ xinh đẹp Sinh ở thế kỷ 21, Lục Tiểu Thanh chưa hề được nhìn thấy ánh mắt nào ướt át đến như vậy Trong tay, nghe được tiếng âm thanh của Thiên Vũ gọi lên thuyền Lục Tiểu Thanh đáp lại một tiếng Rồi liền nhìn không chuyển mắt, thẳng tắp hướng tới chiếc thuyền hoa Mỹ, đang được thuyền phu lái về hướng này Bỗng đầu tự nhiên đau xót, Lục Tiểu Thanh sắc mặt đầy giận dữ, quay người định mắng phủ đầu Đã thấy sắc mặt của vô diễm So với mình còn đen hơn đang nhìn mình Không khỏi tức giận nói Làm gì vậy? Vô diễm sắc mặt đen tối nói Thuyền ở bên kia Lục tự thanh đầu hỏng loạn vô cùng ngựa ngùng Bước nhanh đến nơi vô diễm chỉ Đọng vào mắt là một con thuyền nhỏ cực bình thường Ở trên tivi đã nhìn thấy loại ô bồm thuyền này Lúc này thìn vũ đã đứng ở đầu thuyền Mạt cười đầy ý, hướng lập tiểu Thanh ngất tay. Phía sau, một thuyền phu đầu đội mũ rơm, người áo tơi. Lục Tiểu thấy, mặc dù có chút hấp vào, bất quá cũng liền chế tiến lên. Thẩm Vũ, Vô Diễm đứng ở đầu thuyền, thuyền phu đứng ở đôi thuyền, Lục Tiểu Thanh ngồi giữa thuyền. Một hàng bốn người, chiếc thuyền chậm hướng vào trong hồ. Hồ trắng ở trên mặt nước nhẹ mướt gió nhẹ nhàng thổi lay động mặt nước trên tê hồ lăn tăn gợn sóng tuy rằng hồ này cũng khá lớn gió theo đôi thuyền khò tới đứng ở mũi thuyền hai người nói cái gì đó với nhau độc tự thanh một chữ cũng không nghe thấy ngồi ở giữa thuyền vừa buồn vừa bực xong rồi từ trong khoang thuyền chui ra bên ngoài chạy đến đuôi thuyền cùng thuyền phu Đứng cùng nhau. Thuyền phu nhìn lục tiểu thanh chạy đến. Ông khỏi dặn cho nói. Nữ khách quan phải cẩn thận. Đừng để bị rơi xuống hồ. Nước trong hồn rất sâu. Lục tiểu thanh nghe thuyền phu kêu gọi như vậy. Không khỏi ngậy người. Xong nói. Nữ khách quan. Nghĩ nghĩ. Có thể là nói chính mình. Ông khỏi cười rộ lên nói. Không sao. Ta không sợ. Rất lời. Đứng ở đuôi thuyền, nhìn núi non, sông nước đầy khỏa mãn, làm bóng Ở hiện đại, mình chưa có tới Tây Hồ Không nghĩ, tới ở nơi cổ đại này Chuyện thứ nhất mình làm chính là dạo Tây Hồ hay là sự là không ai có thể lường trước được sự thế Gió thổi càng lúc càng lớn Thổi sim y lên một tiếng động sàn sạt Một tiểu thanh đứng ở đuôi thuyền Vươn hai tay khép hờ lấy mắt Ngừng mạnh lên Tùy ý hưởng thù Thời điểm tốt đẹp Như thế Gió thổi bay quần áo của nàng Tóc bay bay theo gió Một vẻ đẹp xuất trần Những thuyền hoa đi bên cạnh Không ít người Đứng thẳng ở đầu thuyền hãy phản chiếu ở dưới mặt nước hồ Là một bóng ràng vạt Đứng sừng sững Giữa ánh mặt trời Ánh mặt trời Tăng thêm một vòng sáng quanh thân nàng Làm cho nàng phát ra ánh sáng thanh khiết Xinh đẹp như vậy, làm người khác mơ màng Không khỏi đều dừng lại quan sát Với quần thủy lớn nhỏ Ai cũng không muốn với dày hình ảnh tốt đẹp này Trong không khí tặng ra một mùi hương thơm ngáp thẳng nhiên Một tiếng sáo như có như không Xuyên không khí bay đến Quyển chuyển, thu dương, thanh thanh êm tai, Cùng với tiếng sáo là tiếng Nhẹ như chim hồng Quyển chuyển như dòng Rực rỡ thu cúc Tôi dạng xuân tùng Phạm phất như mây che bóng nguyệt Phiêu diêu như gió bay lần tuyết Từ xa mà ngắm Trắng như dáng mặt trời lúc ban mai Tới gần mà xem Tươi như đóa phổ dung trên dòng biếc Vừa thanh tình Vừa len keng hữu lực Nhắm hai mắt lại Lục tiểu thanh nghĩ rằng Đúng là cậu nha nà, nói chuyện như thế nào, không có nói ra điểm tốt ở đâu. Nói nửa ngày, cũng không biết ý tứ là đang nói về cái gì, toàn vẹ nho nhã. Ây, thời điểm lúc trước cũng có khoa ngữ văn, nhưng cậu văn học không giỏi. Nhà thơ nổi tiếng từ cổ trí Kim cũng chỉ biết từ trong sách được có vài người. Hiện tại giọng văn này cũng chỉ có thể như vịt nghe sấm nghe những trận hiệu gì cả. Đang suy nghĩ, chợt nghe âm thanh có cái gì đó rớt bùng xuống một tiếng. Tiếp theo liền truyền đến tiếng những người gọi. Có người bị rơi xuống nước, có người bị rơi xuống nước. Lục Tiểu tò mò mở mắt ra nhìn, chỉ thấy đằng trước một con thuyền hoa lớn hai tầng, những người đứng xuống ở phía trước nhìn vào trong nước. Trong nước có một nam tử đang bụm bụm hướng bên này lại tới. Trên thuyền hoa có người cao giọng nói cười. Hoa huynh thật sự là cũng không lại với mỹ nhân nha. Ha <cười> Từ xưa nữ xứng tài tử, hoa huynh phong thái, phong lưu, hình người như thế, đương nhiên nên làm như vậy, rất xứng đôi. Lạc Thần, không sai, không sai, Hoa huynh mắt nhìn thật tốt, dùng mạo nàng này thật là độc nhất vô nhị. Lục tiểu thanh nghe thấy đủ loại âm thanh Nhìn chăm chú vào nam tử Đang hướng mình lội đến Nhẹ nhàng khoanh hai tay trước ngực Khẽ môi khẽ nhắc lên Nhìn cảnh nam tử bị võm đi trong hồ nước Trên thuyền một cánh tay ướt súng Bám vào cạnh thuyền Tiếp theo không nhìn thấy rõ mũi Mắt và đầu như thế nào Chỉ thấy hắn động tác Mắt tóc ống ướt ra sau siêu xuất Lộ ra góc cạnh rõ ràng của khuôn mặt Ừ. Có cái mũi Mắt thừa nhận có điểm soát Bật quá Vị xoan phấn quá nặng Mặt không đẹp bằng vô diễm và thiên vũ Lục tiểu hành trong lòng âm thầm đánh giá Người này lộ ra bộ mặt tươi cười Tự nhận là quyến rũ người Hướng lục tiểu thanh nói Hoa chạy sơn bất tài Ra mắt cô nương Hai tay khoanh trước ngực Lục tiểu hành từ trong lỗ mối Hử ra một tiếng Xem như trả lời Hoa trẻ sơn kia Cũng không có nổi giận nói tiếp Xin hỏi cô nương họ gì Lục tiểu thanh hôn sổm xuống, xuống Nhìn hoa trẻ sơn Chỉ lộ ra một cái đầu nói người lên thuyền của ta làm cái gì Có chuyện gì sao Hoa trẻ sơn Nghe lục tiểu thanh hỏi Nhất thòi nội ra tới cười dạng rỡ nói Tại hạ ngẫu nhiên đi ngang qua Gặp dung mạng của cô nương, không khỏi kinh ngạc vì người đẹp như tiên. Nguyện cùng cô nương, cùng bạch thủ chi ước, thành tần tấn chi hảo, được không? Lục tiểu thanh kéo mặt căm tức, nhìn hoa trệ sơn. Nếu ngày quay đầu về hai người đang xem kịp vui đứng ở đầu thuyền nói. Thuyền tóa lại đây một chút, người này nói toàn văn vẻ, ta nghe không rõ. Thiền vũ vẫn mỉm cười, đang muốn đi qua. Vô Diễm ngăn chàng lại Nói nhỏ nói Để mình đi Không biết nàng để diễn trò gì nữa đây Dịch lời lập tức đã đi tới Lục tiểu thanh đứng dậy Ngồi đầu nhìn Vô Diễm nói Hắn nói có ý gì Vô Diễm nhìn thoáng qua Hoa trại sơn trong nước Lạnh lùng nói Hắn mua lấy cô hiểu chưa Lục tiểu thanh nghe vậy gần đầu nói Ok Nước hẳn ra có phải dễ hiểu hơn không vẻ nh nhã phiền toái muốn chết. "Ừ nói." Chuối tiến lên, hướng về Hoa Triệt Sơn trả lời. "No." Nói xong, liền hướng Hoa Triệt Sơn, đem bám trên thành thuyền đá anh chàng một cước. Cái thảm một tiếng, Hoa Triệt Sơn lần nữa lại rơi bùn vào trong nước. Bất quá, lần này không phải chính hắn muốn ý. Nhìn Hoa Triệt Sơn ngã xuống nước, Lục Tiễn xoay người, hướng về phía Huyền Phu nói. "Huyền Phu," Tờ thuyền Nói xong tự mình đứng ở đôi thuyền Đứng ở mối thuyền thiên vũ Nhìn hành động của lục tiểu thanh Đầu tiên là ngạc nhiên Tiếp theo liền cứ ha hả thành tiếng Mà đứng ở trước mặt lục tiểu thanh là vô diễm Chỉ biết trận mắt há, hổ, há hốc mồm Nhìn người trước mặt Lục tiểu thanh vẽ mặt bình tĩnh Giống như chuyện gì cũng chưa phát sinh Lịnh mắt một cái Nhìn hoa trẻ sơn ở phía sau Ở trong nước không ngừng ngôi lên hạ xuống Không ngừng như mi nói thứ như vậy sao Lục tiểu thanh chắm mắt Liếc vô diễm một cái Bằng không thì như thế nào Gã cho hắn sao và không có hứng thú Chỉ cần nói chuyện với hắn Đã mới chết rồi Vô diễm liếc mắt Nhìn hoa trẻ sơn trong nước nói Không sợ hắn chết đuối sao Lục tiểu thanh kỳ quái nói Hắn có thể lội tới đây Còn không thể quay về sao <cười> <cười> <cười> Cho hắn một cước Xem như là đã để mặt hắn rồi. Nếu ở chỗ của ta, ta sẽ tố cáo hắn tội quấy rối tình dục. Quấy rối tình dục là cái gì? Phó Diễm vẻ mặt nghi hoặc, lục Tiểu Thanh dừng một chút xoa tay nói, không có gì, không có gì, tiếng địa phương ấy mà. Một mặt ý bạo phục phiền lái tiếp. Ông trời vào mùa hè tự như đứa trẻ thay đổi bất thường. Mưa to dầm dầm đổ xuống. Không có một điểm báo trước Thuyền phù có mũ rơm và áo tơi nên không sợ mưa gió Ba người đã không thể có khí dũng Vẫn đứng ở gian ngoài như trước được Nên đều tiến về trong môi thuyền Giữa môi thuyền, lục tiểu thanh nhìn thế giới bên ngoài Nhất thời tâm huyết giông trào, thuận miệng ngâm Mưa hiểu ý vạn vật mà rơi đúng lúc Cội cây đâm trồi nảy lọc đúng độ xuân Vừa nói được câu đầu Cô Diễm lạnh lạnh ngắt lời nói: "Giờ đây là mùa hè." Lục Tiểu Thanh ngẩn người nửa ngày, mặt có chút nói: "Chỉ là thuận nói thôi, miệng nói thôi." Trong lòng lại hận không thể đem cô Diễm lắm miệng này chết. Hại nàng không kịp phòng bị, bị mất mặt. Mùa hè mưa dào có sấm chớp, thì tới dào dạt, ba người cho dù có cái mui thuyền che, nhưng có che cũng tương đương với không che. Mưa hắt hết Ức cả người. Lục Tiểu Thanh vắt xi mì úớt đẫm quần mình, có chút bốc hỏa nói: "Ta cũng không phải có lỗi gì với nước. Trọng vào một ngày hai lần, đáng ghét, đến xong nửa ngày không có người mở miệng." Lục Tiểu Thanh nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Thiêm Vũ và Diễm ở phía đối diện. Chỉ thấy Thiêm mặt ôn nhu nhìn chăm chú vào mưa rơi bên ngoài. Bất quá, phó miệng lại đang rút dần. Mà vô diễm, còn lại là cười như không cười nhìn mình. Trong ánh mắt, có chút đùa cợt. Cùng một tia gì đó, nàng nhìn không ra. Làm sao vậy? Mình nói gì sai sao? Lục tiệt thanh âm thầm, trong lòng tập trung sư tư. Không xong, chân chuồng. Hít một hơi thật sâu. Lục tiệt thanh nháy mắt, cảm thấy mặt đỏ phùng phừng. Như cơ thể bị sốt, ít nhất cũng sốt đến 90 độ chứ chẳng đủ. Cách nhiệt độ của nước sôi cũng không xa Nhìn thấy ánh mắt của vô diễm Dướn người qua Đẩy đầu chàng ra phía bên ngoài nhìn mưa Chính mình Hai tay che mặt lại ngợ ngồm Không dám lên tiếng nói chuyện nữa Vô diễm bị động Quay mặt đi Đầu tiên là ngẩn ngơ Tiếp theo lại không nhận được cười ha hả Ha ha cười thành tiếng Cười xuyên thấu trời tiếng trời mưa Thuyền đi rất xa bên ngoài Mà thiên vũ đã sớm quay đầu đi cũng thật sự lại nhịn không được ha ha mật cười mưa ra gió giật chân Chuyện... thịt chương 4 thật không thích ứng lục tiểu thanh vui vẻ đi theo thiên vũ cùng vô diễm đến một tử lâu lúc đến vừa vặn là thời gian ăn cơm chỉ thấy trong tử lâu đã hết chỗ tiểu nhị thì chạy tới chạy lôi rất bận rộn vô diễm gọi lên một bàn đồ ăn gà vịt thịt bò Đều có, còn có cả rau dưa Lục tiểu thanh đếm qua một lượt Thật sự không nhiều lắm Chỉ mới có 20 món mà thôi Đào cặp mắt tránh giã Dù sao, cũng không phải mình trả tiền Lục tiểu thanh mới không cần phải suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt Ăn đến mặt mày hớn hở Vừa ăn, còn không chút nào kêu kiệt, sản sức tán dương Ngon, hương vị thật sự rất ngon Ừ, ngon thật, ngon thật Hai người không cần khát sáo tại lược mà ăn, đừng khách khí Nói giống như mình là chủ nhân vậy Vô diễm, ngồi đối diện, mặt lạnh băng Người đã nói như vậy, chúng ta thật đúng là không thể Không cho ngư mật mũi Người trả tiền bữa ăn này sao? Khổ khục, chiếc đỗ rừng giữa không chung Lục tuyển thanh, núp vào miếng đồ ăn bị làm cho mắc nghẹn Sắc mặt rất thành khẩn nói với Do Diễm: "Ta mời khách, mình trả tiền." Cô dễ lập tức cho Lục Tiểu Hành một cái liếc mắt đầy xem thường, trực tiếp nói: "Lý do?" Hình Vũ ở bên cạnh là một bộ dáng xem kịch vui, Cho Lục Tiểu Hành trả lời tiếp. Thật là suất, ngay cả xem thường cũng đều là phong tình vận dụng như vậy. Lục Tiểu Hành Cựng khoa trương họ ra một hơi Lắc đầu nói Cần lý do sao Kỹ thuật là nàng không nghĩ ra được lý do nào cả Cô Diễm Không cần lý do sao Lục kiểu thanh cực nhanh cúi đầu nghĩ luôn do phòng ngờ con người ăn no Đầu óc liền như bị nhúng vào trong nước vậy Sự thông minh của ngày thường Giờ lại không thấy Suy nghĩ nửa ngày Trong đầu lập đi lập lại ý niệm Chính là, ăn no, muốn đi ngủ Chán không khỏi nổi gân đen Bất quá, không cần nghĩ nhiều Lần này, vẫn là không nên nói ra Vì thế, đành phải trả lời cho có lệ Lý do, chính là không có lý do Không có lý do gì, chính là có lý do Nhìn thoáng qua, hai người, hai mặt nhìn nhau Lục tiểu thanh, làm giám bộ sâu xa, thở dài một tiếng nói Trẻ con không thể không dạy dỗ Không hiểu lời nói của ta Thì chậm dãi cân nhắc đi Trong lòng lại thở dài nhẹ nhở một hơi Trong tâm thầm mừng thầm nói Thiên tài, thật sự là thiên tài mà Vô diễm nhìn biểu tình của Lục Tiểu Thanh Đang ép bụng mình thẳng định Cũng không để ý đến nàng nữa Chỉ có thêm vũ nhìn sâu Lục Tiểu Thanh Trong mắt có suy nghĩ gì đó rất phức tạp, sâu kín Bất quả, Lục Tiểu Thanh không thấy, cũng không muốn để ý, ai biết được, một câu nói vô tâm, lại bị người nghe, có tâm, nghe đến suy nghĩ thành cái gì đây? Đi thôi, nhìn bàn ăn vẫn còn nhiều, trời cũng bắt đầu tối, hình vũ bắt đầu lên tiếng nói. Một bên vô diễm kêu Tiểu Nhị tới thanh toán, Lục Tiểu Thanh nhìn lại bàn đầy thức ăn, như thế nào lại có thể làm phí chứ? Bởi còn có món chưa đậm đứa qua Tự nhiên hứng tiểu nhị nói Phải ca đem chỗ thức ăn này gói lại cho ta Ta chỉ cần một cặp lòng Bên ngoài cho thêm hai túi lông như Thế là được rồi Để ta có thể mang đi được Vẻ mặt thiên vũ, vô diễm Cùng tiểu nhị đều kinh ngạc Nhìn lục tiểu thanh Nửa ngày tiểu nhị lá bóc nói Vị khách quan này này này Lục Tuyết Hành của Nick Max nhìn tiểu nhị trách. Nhanh chút nha. Như thế nào? Còn đứng đây nữa. Em ta hình chậm như vậy. Lão bản làm ăn như thế này à? Mấy người bán hàng này mà cũng thôi sao? Ừ, hình như không đúng. Ông xem rồi. Ta lại nói sai rồi. Lục Tuyết Hành nghiêm mặt lạnh lùng, ý thức được chính mình tư duy theo quán tính đã tạo ra lỗi. Động mặn lên là bậm nói Chính là... Chính là... người những biện pháp Làm cho ta đem chúng mang đi Mang đi à Tiểu nhị nhẹ nhõm Họ dài một tiếng Khách quan là muốn mang đi à Vô diễm Hai mốc hốc hỏa Nhìn lực tiểu thanh nói người muốn mang những đồ ăn đó đi làm gì Lực tiểu thanh kỳ quái nói Trong đó còn có món chưa ăn Ta sao lại không thể mang đi Nhưng vậy thật là lãng phí. Cô Diễm không để ý tới lục tiểu thanh. Sắc mặt xanh mét. Quay đầu hướng tiểu nhị đang chuẩn bị chạy xuống nói. Không cần. Nói xong, một phên lôi lục tiểu thanh. Vẻ mặt lãnh khóc, hướng bên ngoài mà đi. Lục tiểu thanh không hiểu tại sao mình lại bị cứng chế đi ra ngoài. Một bên kêu lên. Huynh làm gì vậy? Nhiều như vậy, ném đi rất lãng phí. Vậy như thế nào, lại muốn làm gì thì làm như vậy à? Nếu xong, còn liên tiếp quay đầu nhìn về phía món ăn ngon, đàng cách nàng càng lúc càng xa. Thiêm Vũ đi bên cạnh, trong mắt có chút tò mò đánh giá nhân lực Tuyết nhưng vẫn không nói gì. Ngồi trên lưng ngựa, Lực Tuyết quyết định không nói gì, bất mãn trừng mắt nhìn Vô Diễm. Vô Diễm có bốc hỏa, trừng mắt nhìn nàng. "Hai người, ngài trên lưng ngựa mà anh hận tôi?" Tôi nhìn anh chầm chầm Người xung quanh Đều nhìn thấy bọn họ Thông minh chọn đường vòng Mà đi Xa xa trung tâm thị phi Thiên Vũ nhìn hai người Đang hờn rỗi cười nói Được rồi, được rồi Không phải chỉ là một chút đồ ăn thôi sao Sao lại tức giận như vậy Tiểu hành phố diễm Là cho rằng Thức ăn, ăn thừa Đối với khách mà nói Chính là không tôn trọng Phố diễm, tiểu thanh Cũng muốn là muốn tiết kiệm thôi mà Vốn là có ý tốt Sau khi phân tích qua với hai người Vô Diễm cùng Tiểu Thanh cực kỳ ăn ý Nhìn nhau một tiếng Hừ một tiếng Rồi lại quay đầu đi Hình vũ lắp đầu cười khổ Vô Diễm Huynh như thế nào lại có biểu hiện trẻ con như vậy Huynh không phải luôn cho rằng Mình là người thành thục Sản suốt hay sao Vô Diễm hừ lại một tiếng Ai nói Huỳnh cùng nành ta thức giận Nói xong Lôi kéo dây cương tiến về phía trước Thiền vụ nhốn vai thả nhiên nói Đây không phải là tức giận Thì là cái gì Vừa nói vừa dục ngựa đi theo Sắc mặt cô Diễm Vẫn lạnh khóc như trước Bật quá lúc nhìn lượt tuyệt hành Trong mắt có chút nhu hòa Được lộ kia ngay cả chàng Cũng không phát hiện ra Mình là ôn nhu như thế Quán trọ không biết tên quán trọ Thời đại này, toàn dùng chữ phồn thể, lục từ thanh thở dài, lại thở dài đến tuyệt vọng. Một chữ cũng không nhận ra được. Ở thế kỷ 21, có xấu gì thì nàng cũng được một cái bằng đại học chính quy. Không nói là bằng cấp cao gì, ít nhất để nhận thức, đương nhiên là không có vấn đề gì. Hiện tại là ở cái thế giới này, nơi nơi đều lời chữ phồn thể, nhìn đến hoa cả mắt, giống như là bùa trị quỷ. Nó biết mình mà mình chẳng biết nó Còn chưa kể hai bức hoành phi to như hai cái sọt vậy Chính là trên cái sọt lớn như vậy lại có chữ Sợ là ngay cả mong Mang ra đoán cũng lấp đầy hai cái sọt đó chứ Cho nên lục tiểu hành liền lỡ xem Lập tức đi theo thiền vũ cùng vô diễm 2 dân phòng Thiền vũ cùng vô diễm một gian Còn 1 mình tiểu thanh một gian Em đến, gió nhẹ nhàng thổi, ngọn nến từ từ le lé léo, đục thanh mở to hai mắt, nhìn ngọn nến đang sáng lại tắt ngấm. Ngoài cửa sổ, những cây chạm vào nhau kêu xoăn xạc. Vì không có trăng nên bên ngoài rất tối. Từ tay ra cũng không thấy được năm ngón tay. Đêm không một tiếng động, tĩnh lặng như tờ, yên tĩnh đến làm cho người ta phải nổi da gà, sợ gai óc. Đặc biệt Khá xa với hàng quán ở hiện đại Đèn đuốc sáng trưng ánh, ánh mắt được tiểu thanh tĩnh mịch Không khỏi càng lúc càng mở to Cối đen tĩnh mịch Trong lòng lục tiểu thanh yên lặng Tự mình đếm một ngàn số Nhưng rốt cuộc Lại nhìn đến ngọn nến vừa tắt Không xong rồi Nhạy xuống giường Đếm chăn cuốn quanh mình Chạy ra cửa Một trận gió cuốn đến cách vách Dùng sức gỡ vào cửa trọ Cả người run lên Lá rất lạnh Đến thấu xương Làm nàng không khỏi mang theo yêu thương cùng sợ hãi Nhẹ nhàng thở dài nói Nếu ta nói Từ ngàn năm sau đến Hai người có tin không Trầm mặt Được tự thanh có chút hy vọng Bọn họ sẽ tin tưởng Nhưng lại nghĩ Đối với bọn họ là không thể Cũng không khỏi trầm mặt Nửa ngày vô diễm lại lùng nói Người chỉ có một mình thôi sao Âm thanh có lạnh lùng có chút quan tâm, không biết là chàng có tin hay không. Lục tiểu thành ngật đầu, thì biết rằng trời có như vậy, bọn họ thần định nhìn không thấy. Quá quá, vẫn là theo bản năng đầu đầu nói. Ở đây, ta chỉ có một mình, ta không có thân nhân. Nếu không gặp được hai người này, ta không biết sẽ ra sao nữa. Nơi này ta cũng không quen. Nếu có một ngày hai người bỏ rơi ta, Ta không biết cuộc sống của ta sẽ ra sao đây Ta không quen với cách nói chuyện ở nơi này Ta không hiểu ngôn ngữ của bọn họ Cũng không nhận thức được chữ viết càng không có tiền Ta... ta không biết phải sống như thế nào nữa Đêm đến là những điểm của nàng Rèn sợ nhất là buổi tối Không có cảnh giác Không có phòng bị Chỉ có sự thật Lục Tiểu Thanh chỉ biết Là hai người trong bóng đêm kia Là người duy nhất mình biết Không biết vì sao Chính mình tình nguyện Hy vọng đi theo bọn họ Nói xong những lời này Được kiểu thanh diễn nhiên Là rơi lại đầy mặt Không có khóc giống Không có đau lòng Không có lo nước mắt Chỉ là nước mắt cẳng lặn rơi xuống Muốn ngăn những suẩn nước mắt Ngoài ý muốn kia Nhưng căn bản Là tự mình không làm được Vô diễm giờ giường Đến ngồi xóm bên cạnh Lục Tiểu Thanh đang ngủ Bèn nhẹ nhàng kéo nàng tự vào lòng mình Sỏ so soảng lao đi những giọt nước mắt đau lòng kia Mà không nói được lời nào Trên giường, Thiền Vũ ngồi dậy dựa vào vách tường Cũng không nói gì Không khí thật trầm mặn cũng rất ấm áp Lục Tiểu Thanh đôi kẹp bên tay vô diễm Dựa vào trong ngực tràn Nghe nhịm đọc trái tim chàng Nghe giọng lại kiên định nói Đây là lần đầu tiên ta nói về lai lịch của ta ở thế giới này Mặc kệ là hai người có tin hay không Đây cũng là lần cuối cùng Tại đây, tại thế giới này, mà ta không biết Không cho phép ta yếu đuối chân thực nhất chính là cho ta người để tin cậy Nói xong, nắm cánh tay vô diễm Đứng lên, nhìn vô diễm, có chút sơn dọc nói Ta không phải quả vật gì cả Cũng không phải người thần kinh câu vấn đề anh người phải tin tưởng ta Ta không cần người khác tin tưởng, chỉ muốn hai người tin tưởng ta Trong tiếng thọ chuẩn dập, Thiên Vũ nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói Ta tin tưởng nàng, mà Vô Diễm im lặng không nói gì Trưng năm, không xong, sáng sớm đi ra ngoài hành lang Vô Diễm nhìn thoáng qua, mặt trời đang mọc Hướng về phía tiên Vũ hỏi Chúng ta làm gì với nàng đây? Thiền Vũ dựa vào lan can, nhìn cửa phòng đóng chặt Trên mặt lộ ra một cái mỉm cười Nhẹ giọng nói Một cô nương, nhanh cả bóng tối còn sợ Để nghĩ nàng không có giáp tâm gì đâu Vô diễm cũng cười nói Đúng vậy, không biết tại sao Huynh tự nhiên lại tin vào những điều kỳ quái mà nàng nói Thiền Vũ thua hồi vẻ tươi cười Quay đầu nhìn thoáng qua Vô diễm Chàng vẫn còn cái vẻ Tương đương lãnh khóc Đối với nữ tử không hề có biểu hiện gì Hiện tại trên mặt lại nửa cười Thiên Vũ ngay ra một lúc Quay đầu nhìn cửa phòng không nói gì thêm anh nha, giường quá cứng, nằm mà đau cả lưng Mình sao lại ngủ ở trên giường thế này Xoa xoa cái gái bị đau Lục tiệt hành không hiểu sao mình lại ngủ ở trên giường Nhìn bốn phía, nàng không thấy vô Diễm và Thiên Vũ đâu Loạn trạng bước xuống giường Nàng đi ra cửa Mặt trời đã lên cao ba sao Hắc hắc Không nghĩ là mình lại sẽ muộn như vậy Nhìn tiểu nhị Đang chạy tới Trong mắt có ý cười Lùng tiểu hành tự nhiên Mặt có chút ứng hồng Tùy vẫn là ra vẻ chấn định Hỏi vị tiểu nhị Hai vị đi cùng ta đâu Tiểu nhị thái độ thật cung kính nói Vừa gặp hai vị khách quan đó hỏi họ giống như có việc gì gấp Vội vàng rời đi rồi Kêu tiểu nhân đem thương này giao cho cô nương Thưa bạn gặp cô nương ở đây Nói xong đưa cho nào một mảnh vải nhỏ Lục tiểu thanh nghe thấy bọn vô diễm rời đi Không khỏi trong lòng cả kinh Nhìn mảnh vải trong tay Đúng là vô diễm hay mà quần áo màu này Một mảnh vải ra hai chữ dòng phượng Không hiểu là chữ gì Xem chừng chắc là do bố diễn viết Nhất thời Trong lòng khẩn trương Quay sang hỏi tiểu nhị Trong này viết cái gì Tiểu nhị nhìn rồi lập bỗng nói Chứ này tiểu nhân cũng không biết chữ Lục tiểu thanh xoay người đi Cầm ánh vải Chạy xuống lầu Trong lòng rất vội Không chú ý đến bên đường Nên đụng phải tiểu nhị em bê một chỗ nước đi lên cầu thang. Mạnh vải bay xuống dưới, người cũng bị ngã lăn. Có nhịn đâu, Lục Tuyết Hành vội vàng đứng dậy, cũng không quan tâm tới người kia như thế nào. Quân lấy mạnh vải bị ngâm trong nước. Út nhẹp, mạnh vải ướt đẫm nước, nước từ mạnh vải tí tách chảy xuống. Lục Tuyết Hành run run mở mảnh vải ra. Trời ạ, nơi đó chứa chỉ còn lại một mảnh mực nhè nhè, không nhìn ra chữ gì. Ngươi, ngươi, ngươi đền chữ cho ta, đền chữ cho ta." Cơn giận bùng lên, hướng người đụng phải mình gào rít. Lục Tử Hành ba bước đến Hàn Hēi và tới đứng trước người tiểu nhị, vung cổ áo hắn. Lửa giận bốc trận trời, điên cuồng, hết chói tay. Ông chủ của quán trọ, cùng khách trọ, tim gan thật vất vả, mới hạ hỏa. Ông chủ của quan trọng, tanh phải, miễn tuyển thêm phòng của Lục Tiệu Thanh Đi ở trên đường cái, đứng đọc một mình Lục tiểu Thanh, tắt gao, cầm mảnh vải kia ở trong tay Đột nhiên cảm thấy rất bi thương Giống như cả thế giới bên ngoài, giờ chỉ còn lại có một mình nàng Giống như xung quanh có rất nhiều người, nhưng lại chẳng có hơi ấm con người Giống như là giữa mùa hè, nhưng lại cảm thấy lạnh xấu thương Từ nay về sau, tại thế giới lạ lẫm này chỉ có một mình nàng lang thang không mục đích ở trên đường cái Nhìn người xung quanh như không tồn tại Tất cả những ánh mắt không có ý tốt Kinh ngạc, tò mò nàng đều coi như không thấy Một mình lâu lạc Thì ra một người tha hương ở thế giới khác Đôi mắt nhìn không có cảm giác quen thuộc là như thế này Không cảm thấy đau tận tốt quỷ Không có bị ai mình để thương tích Mà chính là không có tâm Trong tim trống không trống rỗng Không có một chút tình cảm nào Gió nhẹ nhàng thổi bay Cảnh rừng liễu đung nơi trong gió Trời đầy tơ liễu thanh toán Trời dần dần tối đen Lang hàng không mục đích Lục tiểu thanh quên thời gian Quên tất cả Chỉ trầm mặt ở trong thế giới của chính mình Mặt trời trường nhả về Tây Kệ đoạn trường nơi đất khách quê người. Trời tối, bốn phía rơi hắc ám. Bỗng, gái sau của Lục Tuyệt Thanh đau nhói, lên rơi vào hôn mê. Đầu có chút sáng váng, gái có chút đau. Lục Tuyệt Thanh nửa mơ nửa tỉnh. Theo bản năng, sọ cái gái đau đau, mơ màng mở mắt ra. Đọc vào mắt là ánh sáng mờ ảo trong không gian. Quay đầu nhìn về phía ánh sáng, thì thấy vẹn mặt lạnh lùng của một người phụ nữ. Đang nhìn mình, ánh mắt lại như băng Không đúng, không phải là lạnh Mà căn bản là không có tình cảm, đang nhìn mình Một lần nữa nhắm mắt lại Lắc lắc đầu, lục tiểu thanh lần nữa mở mắt ra Chẳng dãi chuyển động thân mình Nàng cũng dùng ánh mắt hở hứng nhìn lại nữ nhân kia Hai người nhìn nhau như vậy nửa ngày Nữ nhân kia nhú mày Trong mắt nhịn lên một tiếng kinh ngạc, mở miệng nói Người rất bình tĩnh Lục Tiểu Thanh dương mắt không nói gì Nữ nhân dừng lại một chút Lại nhẹn nói Đây là Bích Vân Hiên Với sau người ở đây làm việc Ta chính là Mama ở đây Lục Tiểu Thanh vừa nghe hai chữ Mama Nhìn mắt lên hiểu được Đây là nơi nào Phim cổ trang không phải là chưa xem Lục Tiểu Thanh Chỉ cảm thấy một trận mê muội Tầm chầm xuống Nhìn Mama đối diện với vẻ mặt lạnh Nàng quay mặt, nhìn ra vài bóng người, lại động ngoài cửa sổ. Đó là những tên tay sai để đối phó với những nữ tử không nghe lời. Ngược lại, lúc này, lục tiểu thanh lại rất tỉnh táo. Không biết là sợ quá hay quá bình tĩnh, trong tiềm thức không nhận biết tình hình nguy hiểm. Chỉ là một mạng trống rỗng, rồi tâm tư thay đổi thật nhanh, phân tích con đường phía trước của mình. Mama thấy Lục Tiểu Thanh không nói gì Lại mở miệng nói Ngươi là người thông minh Biết cái gì là cho mình tốt Cho nên ngươi thời gian 2 ngày 2 ngày sau tiếp khách cho ta Dứt lời liền đứng dậy Không nhìn Lục Tiểu Thanh Mà đi ra ngoài Tình hình cái viện Đang xuống dốc đúng không Lục Tiểu Thanh nhìn Mama Tự nhiên mở miệng nói Là Mama đang bước bỗng dừng lại Mama chậm dãi quay đầu, nhìn chăm chú vào vẻ mặt cửa yếu ớt của Lục Tiểu Thanh. Không sai, là cửa yếu ớt. À một tiếng, đứng lại để chờ nghe nốt câu nói. Cửa yếu ớt, Lục Tiểu Thanh điều chỉnh lại tư thế ngồi. thoải mái giữa đầu và giường, chậm rãi nói. Bà muốn cái viện, phải tự hồi sinh hay là muốn một ký nữ, cái gì cũng không biết. Mama trở lại ghế ngồi, nhìn Lục Tiểu Thanh nói. Dựa vào cái gì để ta tin được ngươi? Bởi vì bà chỉ có thể tin tưởng ta Ngoài ta ra, kỹ viện của bà không ai có năng lực Có thể làm cho nó sống lại Tiểu hành nói thật kiên định Chỉ bằng một câu nói của ngươi thôi sao? Mama hoàn toàn không tin Lúc Tiểu Thanh không thèm để ý đến ánh mắt của mama Ánh mắt vì thế bức người Mà nhẹ nhàng khéo một ngọn tóc Nghịch, đuẩn quẩn ngoanh, quanh ngón tay Cả nửa ngày đến khi mama kia không còn nhẫn lại thêm được nữa Lục tiểu thanh mới ngẩn đầu lên nói Cho ta một tháng Xanh trấn khắp Giang Nam Mama vừa nghe xong Tay đặt trên bàn khẽ run lên Lấy lại bình tĩnh Nhìn lục tiểu thanh hung hăng nói Người đừng cho ta là dạng người dễ dàng bị lừa gạt Nhẹn đi một cái ra ngoài cửa sổ Lục tiểu thanh nhẹ nhàng cười nói Sao không thử một lần Mama lúc này tâm tình rất kích động Có thể khôi phục lại thanh danh ngày xưa Là cái viện nổi tiếng nhất giang nam Là chuyện mà bà ta mong muốn nhất Không biết có nên tin tưởng nữ tử Vô cùng bình tĩnh trước mắt này hay không Lục tiểu thanh nhìn ra mama đang do sự Liền lại lùng nói Đáng tiếc, đáng tiếc Cơ hội tốt như vậy lại vô cớ mất đi Nói xong giống như tiếc hận Lắc lắc đầu Mama nghe xong, liền ngẩn đầu lên, nhìn lục tiểu thanh, ánh mắt khôn phục vẻ lạnh lùng. Nói, được, ta cho ngươi một tháng. Nếu lời lúc đó, ngươi không làm được, cũng không nên trách ta, không cho ngươi mặt mũi. Lục tiểu thanh, đồng dạng lãnh khóc. Nói, nếu ta không làm được, tùy bà xử lý. Bất quá nếu ta làm được, thì sẽ thế nào? Mama tì hí mắt nói. Ngươi muốn bàn điều kiện với ta sao? Lục Tiểu hành nhìn chằm chằm ma Ánh mắt nhíu nhíu Phẹo mặt cao ngạo nói Đương nhiên Ta làm hương trấn thành danh của bà Đương nhiên là phải có điều kiện Nghe được Lục Tiểu hành nói đến điều kiện Nhân kia ngược lại càng tin về phần Lục Tiểu hành có năng lực Nhân răng nói Nói ta nghe xem sao Rất đơn giản Ta muốn có một phần ba lợi nhuận hàng tháng Còn có, sau này, thành công, ta quyết định ở lại hay không? Bà cũng được không được quản. Lục tiểu thanh gắt gao, nhìn chầm chầm mama kia nói. Chần chờ một lúc, mama gật đầu nói. Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi thành công, bằng không đừng trách ta không khách khí. Lục tiểu thanh bước đi ba bước xuống giường, giơ tay phải nói. Đọc tay hề nào? Bốp, bốp, bốp. Bà tính này, đủ thị hiệp nghị thành công em tâm tình trả lại cho Lục Tuyết Hành, ngồi trở lại mép giường, suy nghĩ thật lâu vấn đề mama nói đến. Thời gian vụt vàng trôi qua, giây lát sau đã có tiếng gà gáy, ánh sáng lan tràn, thái dương tỏa sáng, trên đường bắt đầu có tiếng người truyền đến. Xoa, xoa ánh mắt, Lục Tuyết Hành có chút mệt mỏi, trên da vẻ mặt ý cười, hồi nghĩ hoặc nhìn mama nói. "Đình tỷ, tiên tỷ phải làm theo người ta Giờ ta thấy hơi mệt mỏi Muốn nghỉ ngơi một chút Đinh tỷ vừa đi Lục tự thanh tựa đầu vào rừng nhắm mắt Nghĩ lại chuyện phát sinh sau một đêm Nghĩ mà không khỏi sợ hãi Nếu mình không đủ bình tĩnh cực nhanh tìm ra cách gây hiếp đối phương Sợ là hiện tại Đã là thịt bò trên đau dưới thớt rồi Chẳng mắt nhìn cho bộ trên mặt bàn xung quanh ngọn nến Bịnh cười Nếu không nhờ nó chưa dọa xuống, thì mình làm sao có thể phát hiện ra đây là phòng ốc bố trí tinh xảo mà lại thiếu người ở? Làm sao có thể đến mặt suy đoán, trời không tuyệt đường người, chỉ xem mình có trụ lại tốt hay không? Thẳng đầu nhìn ra ngoài trời, lục tiểu thanh thi thào nói, Vì sao phải dựa vào chính mình, ở thế giới này chỉ có chính mình làm trụ cột cho mình? Quay về đời đường làm lưu manh Tác giả Chu Ngọc Chương 6 Ngoãn chuyển ký viện Bích Vân Hiên Bích Vân Hiên không còn với lạnh lùng như trước Những Quy Nô không có việc gì để làm Nhả nhã, ngủ gà, ngủ gật Bây giờ cũng khẩn trương bận rộn rộn dẹp Lại là chạy trước chạy sau Lại là lau bàn lau ghế Lại là quất tước mặt tiền cửa hàng Mỗi người trên mặt đều là vui sướng Giống như sắp có chuyện vui mừng rất lớn Từ trên trời rơi xuống Còn có vài quy nô không ngừng chạy đến bên tàu Hay phiên nhau ở bên tàu chờ đợi Mỗi người trên mặt đều là ý cư thần bí Còn có người không ngừng ở cửa hàng tơ lộ Ở quán bán son phấn Quán bán đồ trang điểm Để sắm sửa đồ mới Không nói lời nào Chính là chọn lựa Lại chọn đi chọn lại Đều không có vừa lòng Chủ cửa hàng hỏi muốn mua cho người nào Tất cả đều nhất trí mỉm cười không đáp Liên tục 10 ngày đều như vậy Làm cho mọi người mấy ngày này Tiếp xúc cực kỳ tò mò Nhưng mỗi khi hỏi đến Đều không có được đáp án Không chỉ có một lòng Ở mỗi thời điểm Mỗi thầy khắc đều suy nghĩ Đều muốn biết Bích Vân Hiền đang muốn làm cái gì? Ngay cả hai kỹ viện lớn nhất đều phải người đến hỏi thăm. Một ít quan to, quý nhân, tài tử Phong Lưu cũng tìm tới cửa. Bất quả đều được trả lời bằng những nụ cười thần bí. Hậu viện Lục Tiểu Thanh cùng Linh Tỷ ngồi nghe mưa rơi trên mái hiên. Linh Tỷ có điểm kích động nhìn Lục Tiểu Thanh đang uống trả nói. Hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Lục Tiểu Thanh uống một ngụm trà, ngậm đầu nhìn hai mươi mấy cô gái bên cạnh Hoàn phì Yến gầy, giọng nói ngọt ngào, nhỏ nhẹ như chim oanh chim Yến Chính là làm trái với tâm nguyện của bản thân, phải dừng ở chỗ phong trần dơ bẩn này Lục Tiểu Thanh ngay cả có lòng muốn giúp đỡ, nhưng cũng vô lực, không thay đổi được gì Chỉ có làm cho các nàng thanh danh lên cao Có thể ăn no mà ống Có thể có chút giá trị Cũng coi như là một lần được quen biết Lục Tiểu Thanh chọn 3 nữ tử trẻ trung xinh đẹp nhất giữ lại Còn lại những người khác để cho những người dẫn đi huấn luyện Nhìn thoáng qua 3 nữ tử đó Lục Tiểu Thanh đối với Linh Tỷ Gọi người mang cho các nàng hướng ngồi bộ quần áo thượng đằng Còn có dùng sản phẩm loại tốt nhất Giao cho ta dạy các nàng cách trang điểm Linh tỷ nghi hoặc nói Các nàng nhưng là chưa từng làm những việc này Muốn dùng người làm việc những việc đó Có nên gọi người quen tay để có vẻ tốt hay không Lục tiểu thanh lắp đầu Là một bộ biểu tình bí hiểm nói Dùng người đều có kế diệu kế Tỷ không cần nhiều lời Linh tỷ vừa nghe Cũng không tranh cãi gì thêm Sau khi Linh Tỷ phân phó người xuống Lục Tiểu Thanh cuối người Ghé vào bên ta Linh Tỷ nói Làm theo lời ta đệ nhất danh kỹ Ở Kinh Thành Đã được Bích Văn Hiền mua dứt Hiện tại tung ra tin tức chuẩn bị Ngày kia đón tiếp người Linh Tỷ ngận người nói Sao lại có thể như vậy Đây là chú ý gì Lục Tiểu Thanh lít mắt một cái xem thường Đại Lùng nói Tỷ không cần biết Tỷ chỉ cần làm theo lời ta Ok Linh Tỷ nghe vậy gần gần đầu Đã hiểu một nửa Câu cuối cùng vẫn là không hiểu Bất quá, thần tài Cũng không thể đắc tội Nguyên tục gần đầu như Nghiên Hánh trị Cũng là do Hai ngày nay, người đến Bích Vân Hiên Nói liền không dứt chúng mình Lộc Tiểu Thanh Giác thực có biện pháp cải thiện tình cảm Ảm đạm của Bí viện Phút chốc, tin tức được truyền khắp toàn bộ thị trấn. Kỹ xanh nổi tiếng nhất ở Kinh Thành đã được bích hành viên mua dứt. Hai ngày sau sẽ đến Giang Nam. Trong lúc nhất thời này, tin tức được lan tràn rộng rãi. Tự như được mọc thêm cánh, nhìn chóng truyền khắp Giang Nam. Cành truyền càng thái quá. Cái gì bế nguyệt tu hoa? Đừng nói bộ dạng của cử thiên huyền nữ cũng thuộc xa. Liền ngày, cả thất tiên nữ của vườn mẫu nương nương Cũng chỉ có sách dép cho nàng Dù sao, chỉ có tiên nữ trên trời mới so sánh được với nàng Nhân gian khó ai sánh bằng Hai ngày sau, kiệu lớn của Bích Vân Hiên có mặt Ở trên một con thuyền xa xoa Nhóm Quy Nô ở trên tàu chạy tới chạy lui Linh Tỷ cũng tự mình chỉ diện đón tiếp Không bao lâu, theo thuyền cập bến Cấu kiệu được cuốn phù kiệu nâng lên Bên cạnh đi theo Bốn tuyệt nữ Mày nhỏ Như lông mày con ngài Trăm hoa Tả sáp bên cạnh búi tóc Duyên dáng yêu kiều Thuyết tha bước nhẹ nhàng Hướng Bích Vân Hiên đi tới Thời điểm cố kiệu của Bích Vân Hiên Đi ra tiền khiến Cho không ít người vơi lại xem Hiện tại thấy từ trên thuyền ra Bốn tuyệt sắc mỹ nữ cũng hỏi đều kinh ngạc vì người đẹp như tiên. Một bên quẻ nước Biến, một bên cùng Quy Nô bên cạnh nơi quẻ hỏi thăm. "Tiểu tử, bốn nữ kia là đệ nhất danh kỹ ở kinh thành sao?" "Tại gia, người thật sự là chưa thấy qua chợ. Bốn người này chính là thị nữ đi theo đệ nhất danh kỹ ở kinh thành. Thật sự thị nữ đều xinh đẹp như vậy, kính kia không biết Đẹp đến mức nào nữa đây? Đó là đương nhiên Đây chính là đệ nhất danh kỹ của kinh thành Lão bản của chúng ta Mất thật nhiều tâm tư Bỏ ra một số tiền lớn mới mua được đó Chật Không đơn giản Không đơn giản Trong lúc nhất thời Mọi người đều thấy như bắt được vàng Còn chưa có thấy được người đẹp đến mức như thế nào Một số người nóng vội Chạy đến trước Một bước Các bạn, đang nghe chuyện chuyện audio Chúc các bạn nghe chuyện tại trên audio chúng mình EZ, các bạn nghe truyện vui vẻ. Một người song bốn vị thị nữ chậm rãi đầu lên, liếc mắt một cái nhìn bốn phía, không ngoài sự liệu của mình, chính là ánh mắt tham lam, hạ lưu, cuồng nhiệt, quanh kiểu gỗ không khỏi lạnh lùng cười. Quinner -no đi bên cạnh, giọng ở bên tai nàng nói: "Lục tiểu thư, chúng ta lại như vậy trở về sao?" Trong lời nói có sự cung kính Người được gọi là lục tiểu thư kia phòng ai khác chính là lục tiểu thanh Chỉ thấy nàng thấp giọng nói Đi chậm một chút lập tức trở về Sau đó quay đầu nhìn ba vị nữ kia Đúng là ba cô gái ngay đó lục tiểu thanh giữ lại Một đường chậm rãi đi trở về Người càng chạy càng nhiều Quả hừng chật chọi không chịu nổi Nếu không phải từ bến tàu về đến toàn viện Đã được bọn Quỳ Nô dẹp đường sẵn Thì không biết phải đi tới khi nào mới trở về được Trở về Bến Vân Hiên Bên trong sảnh đường sớm đã đông nghịch khách Linh Tỵ đi về trước Chính là đang khéo léo Đón tiếp phần đông quan to quý nhân Tài tử Phong Lưu Phú hào Thương Nhân Trên khu mặt kia Không còn sự lạnh lùng Cửa so Với hoa còn tươi hơn, miệng quát ra so với miệng hàm mã còn rộng hơn. Cố Kiều lập tức đi đến hậu viện. Căn bản là muốn mặt. May mắn điều này chính là ai cũng đều hiểu rõ. Hờ cũng không phải là sẽ ra gặp được như vậy. Bất quá, bọn họ cũng có kiến dẫn, cũng có tiền tài, chỉ cần là người xinh đẹp, bọn họ quyết trợ. Hậu viện, khi linh tỷ phận bất vạ, Mới chấn đen được mọi người đã học phần tò mò Sau đó mới lại đây chỉ thấy một mình Lục Tiểu Thanh Đang đứng ở bên cạnh cổ kiệu không một bóng người Đình tỉ bước nhang đến giữ chặt Lục Tiểu Thanh nói Cái này làm sao bây giờ Hiện tại bên ngoài đều biết đệ nhất danh ký ở Kinh Thành đã đến chỗ ta Nếu làm cho bọn họ biết vốn là không có chuyện này Chúng ta phải làm sao đây Chỉ sợ bọn họ sẽ đem Bích Vân Hiền này của ta phá tan tành mất thôi Lục tự thanh nhẹ nhàng, vạch mảnh che trên kiệu Bên trong không có một bóng người Bước vè mảnh vải trong tay, lục tự thanh mỉm cười nói Hoàng cái gì? Cho tỷ nhà vàng, tỷ còn không tìm được người đẹp sao? Linh tỷ ánh mắt tỏa sáng nói Muốn làm như thế nào? Hoàng khôi cũng không phải là dễ tìm Lục Tiểu Thanh thẳng đầu lên nhìn bầu trời theo không ánh trăng Với miệng cong lên một nụ cười châm trọc Chẳng sẽ nói Nếu là ta đưa ra chủ ý Ta nhất định sẽ bồi dưỡng cho Tỷ một hoa khôi Linh Tỷ nhớ mày nói Trong thời gian ngắn Ta tạo một hoa khôi là không thể Phải bồi dưỡng từ nhỏ Trên tay ta cũng không có người như vậy Trừ bỏ Vừa nói vừa đem ánh mắt dừng lại Trên người lục Tiểu Thanh Lùng Tiểu Thanh hứa lạnh một tiếng nói Như thế nào? Lại đánh chú ý lên người ta Tỷ phải nhớ rõ điều này Ta có thể tạo nên Bích Vân Hiên Ta cũng có thể hủy nó Bình tĩ nghe thế biết mình đã nảy lòng tham Vỗ văn nói Làm sao có thể, làm sao có thể Lùng Tiểu Thanh hứa lạnh một tiếng Tốt nhất là như thế Được rồi, điều viết một câu đối Nói là hoa khôi Sao câu đối, nếu ai có thể đối lại được có thể thành khách hàng thân thiết của hoa khôi Linh Tỷ cả kinh nói Điều này sao có thể nếu đối lại được ta đi đâu tìm hoa khôi cho hắn đây Lục tiểu thanh nhìn Linh Tỷ cười cười nói Nếu có thể đối lại được chẳng nào hoa khôi của chúng ta không có tài văn hoa Hình tâm đây là một câu đối mà ngay cả đến người sinh cổ cũng tuyệt đối không đối được Đám tài tử thương nhân này Không có một người có thể đối lại được đâu. Ta cũng muộn việc này để đề cao thêm danh phí của Hoa Khôi. Dứt lời, ở bên ta Linh Tỷ nói nhỏ nhẹ vài câu. Đại sản không biết người đều đang tranh cãi ở Mỹ, muốn gặp Hoa Khôi. Linh Tỷ thấy vậy, đi lên phía trên đài cười nói. Hôm nay Hoa Khôi từ xa đến, còn mệt mỏi, không nghĩ, muốn gặp khách Vừa nghe nói như vậy. Tất cả mọi người đều dầm một tiếng náo loạn cả lên Đính tỉ làm bộ, bình ổn mọi người Rồi nói tiếp Bất quá hoa khôi của chúng ta có ra một câu đối Chỉ cần có người có thể đối lại được Để trở thành khách hàng thân thiết của hoa khôi chúng ta Phải biết rằng hoa khôi vẫn còn là một sứ nữ nha Chút lời che miệng mà cười Người ở phía dưới vừa nghe thấy thế Tất cả đều vỡ hòa lên Yên thành thuốc dụng linh tử Ra với trên Linh tử cười nói Các vị nhưng phải nghe cho thật kỹ nha Tôi chỉ nói một lần thôi đó Nói xong hắn giọng Lính tính nói Cẩm sắp tì bà bát đại vương Vương vương tại thượng Câu đối này vừa ra Phía dưới liền một mảnh yên tĩnh Nửa ngày Cũng chưa có người nào lên tiếng Lục tiểu thanh đứng ở phía sau cửa ra vào Nhìn trường hợp loại này Vừa lòng quay đầu mà đi Sự kiện này lan truyền rộng rãi Khắp gian nam Trong nhất thời Văn nhân nhà thơ hối hạ đến đây Mỗi ngày chồng Đức Vân Hiên Người đến Khách hướng tới như nước chảy Cho dù Không nhìn thấy người đẹp có thể vì nàng mà dừng lại đây nghỉ chân có thể người thấy mùi hương củaà chính suy nghĩ vất ốc bỏ ăn nở tế bào não đều không thua hoạ được gì nhưng càng là như vậy cả làm cho mọi người cảm thấy hứng thú bình Vân Hiên hàng ngày nay mỗi ngày là nên nộp đến ngẫu nhiên trở thành đệ nhất kỹ viện ngồi ở trong phòng của mình Lục Tiểu hành nhìn hai hải bạc ở trước mặt, ở trên bàn, sợ sọa một lần, lại một lần nữa, nhìn tháng qua, lại lứt mắt một cái, hẳn không thể đem bạc, nhét vào trong mắt. Vẻ mặn tươi cười kia còn cao hứng hơn so với trên trời rơi xuống một lâm mũi mũi. Nếu thật có một lâm mũi mũi rơi xuống, vậy thì Lục Tiểu hành mặt khẳng định cười không nổi, mặt so với giá ếch còn xanh hơn. Mế miệng nước miếng chảy dòng dòng Bộ dạng kia chỉ có hai từ để hình dung Ghê tẩm Quy là những tên đàn ông chuyên rủ rỗ tìm kiếm kỹ nữ về Và sẵn sàng đánh đọc nếu kỹ nữ không chịu tiết Hoàn phì yến gầy Ý nói các dạng cô nương đầy đặn như Dương Ngọc Hoàn Hay mong manh như Triệu Phi Yến đều có cả Bế nguyệt tu hoa chỉ sắc đẹp Khiến mặt trăng phải che lại Hoa phải hộ thẹn cửu thiên huyền nữ Nghĩa đen là người Phụ nữ huyền diệu Nơi từng trời thứ 9 Đây là một danh hiệu của Đức Phật mẫu Cẩm sắc tì bà Cũng là bốn quẻ trong kinh dịch Trong bốn từ này Ở mỗi từ Đều có hai chữ vương dịch Nôm na là Tám bậc vương lớn Vương ở trên cao Cao cao tại thượng Lâm muội muội Tức Lâm Đại Ngọc Trong hầu lâu mộng Ý là đạt được may mắn Như có được Lâm muội muội Chương 7 Không phải hảo binh Sau nửa canh giò Dĩ nhiên mặt dơ cứng lại Dơ cục Ở tiếng kêu đau nghèo ngào của chủ nhân mới khuất phục lại bộ giáng như cũ chúng sức xoa so xoa so hai má đã cương cứng lục Ti tiếntha làm să lại hai má chiều ngạo tỉnh táo lại nhìn trên bàn ước trường 400 lượng bạc lục tiểu thành đột nhiên lại dẫn đến tái m quay chung quanh cái bàn bị qua đi lại một vòng càng đi sắc mặt càng trầm trọng thật lâu sau chỉ nghe nàng lầm bỗm nói 400 lượng, nếu cân lên cũng phải nặng 20 cân đấy chứ. Đùa sao, mình chẳng lẽ phải cầm chúng nó rồi đi. Như thế chắc chắn, người sẽ bị đề chết. Không được, không được. Mình là người thông minh tuyệt đỉnh như vậy, làm sao có thể làm ra chuyện ngu soạn như thế được. Suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên tập xuống bật một phát. Đồng thời, hung hăng đánh vào đầu mình một cái, chỉ nghe thấy, ai da, một tiếng. Lục tiểu tử ôm đầu kêu đau, hồ sợ nói Đánh mạnh quá, đầu đau quá, đáng chết Đánh chính mình mà lại dùng sức mạnh như vậy để làm gì? Thật là ngu ngốc mà Dùng sức xoa xoa đầu, lục tiểu hành hắn giọng nói Lục tiểu tử, kêu linh tỉ đến đây Vẫn đứng ở đó cách không xa Quy Nô gọi là lục tiểu tử, được giao trách nhiệm, hầu hạ Nhưng thật ra là giám thị nàng cao giọng đáp ống một tiếng liền chạy về phía trước tìm người "Muội tử, muội tìm ta sao? Có phải hay không? Đã tìm ra cách về chuyện của Hoa Khôi. Người chưa tới mà Tĩnh nói đã tới trước." Đình tỉ, bước nhanh đi tới, vẻ mặt kích động nhìn Lục Diệu Thanh. "Lục Diệu Thanh, mặt trầm xuống, giọng nói. cái gì? Chuyện đó không cần để quan tâm. Ta được có chủ ý, tìm Tỷ tới là ta có việc." Linh tỉ, rõ ràng, có điểm thất vọng, ồ lên một tiếng, nhưng cũng không dám nói cái gì. Ai kêu lục tiểu thanh là nhân tài cơ chứ? Thế kỷ 21, có cái gì quý nhất? Đó chính là nhân tài. Cổ nhân, sao có thể sánh bằng chúng ta? Vì thế, bồi cười nói. Vậy mỗi tử tìm ta có chuyện gì vậy? Lục tiểu thanh gật đầu, chỉ vào hai hỏa bạc ở trên bàn nói. Đem hai thẻ bậc này đột thành ngân phiếu cho ta Ta muốn loại Chi phiếu cả nước thông đoái Linh tỉ lầm bẩm nói Đột hành ngân phiếu là không có vấn đề gì Nhưng cả nước thông đoái Là cái gì Lục tiểu thanh có chút khó xử Cá gãi đầu Trong lòng nghĩ nên giải thích như thế nào Một mặt nói Chính là đột thành ngân phiếu Mà ở bất kỳ nơi nào trên đất nước đại đường này Có thể đổi ra bạc Không phải loại ngân phiếu mà chỉ có thể tiêu ở Giang Nam Tị hiểu ý của ta chứ Linh tị gần đầu nói Không có vấn đề Lục tiểu thanh nhẹ nhàng thở ra Ông thầm may mắn Vì người trước mặt Đầu óc cũng vượt coi như là linh hoạt Nếu gặp phải một người thô lỗ Mình có tránh sẽ khỏi nổi bão Hai ngày trôi qua thật nhàn nhã Trong hai ngày Lục tiểu thanh chọn ra mười mấy tiểu nha đầu trẻ đẹp Cái, cái gì cũng không làm Chính là xem các nàng ca múa Còn ra lệnh Không muốn người khác quấy rời nhã hứng của mình Đem Linh Tị bên cạnh Chỉ biết làm ngốc đi đi lại lại Hận không thể đánh hai quyền Làm ngất chính mình Ngày mai mới tỉnh lại Sật muốn cùng thân tài Nói về tình trạng của kỹ viện trong hai ngày này Thật vất vả Thời dịp thời gian ca múa nghỉ tạm Linh Tị về mặt tư cởi quyến rũ Liền đi lên trước mặt của Lục Tiệu Thanh Trên nếp mặt phong nguyệt của Trốn Thanh lâu Vẫn không che dấu nổi về già nua Rõ ràng hiện lên vẹn định bỡ Lục Tiệu Thanh ở trong lòng âm thầm lát đầu nói Xem ra người Trung Quốc hiện đại Thật sự là tập trung tinh hoa nhân tính ảnh năm qua của Trung Quốc Các loại người này là có ý định định định lấy lòng Trong nụ cười ẩn dấu đau kiếm Bánh chuỗi cầu vinh uhm. Đó là tầm bộ kế của tử lý phi đao. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì tuyệt đối sẽ là kinh thiên động địa. Thủy thần thiếp sợ. Lúc nói cười, giặc đã thành cho bụi. Ở khi người còn chưa phát giác tình huống, dĩ nhiên là sẽ bị ăn viên đại bọc đường của người khác. Họ sống cổ nhân này, nước mắt một cái là có thể nhìn ra bọn họ đang suy nghĩ cái gì. Ngay cả đoán cũng không cần đoán. Không cần lãng phí chỉ số thông minh cao 180 IQ của mình Hay Không có cảm giác đạt được hành tự gì hết Linh tỉ cười quyến rũ nói Khô nải nải của ta ơi Mũi màu nghĩ ra biện pháp đi Mũi màu tìm cho ta mũi hoa khôi đi Bằng không Biết vấn hiền này sẽ bị đám quý nhân kia phá nát mất Lục tiểu thanh lại lùng nói Còn 5 ngày nữa Mới đến kỳ hạn 1 tháng Ta cũng không sốt ruột Thì hoàn cái gì? Nàng bày ra bộ mặt làm người ta cảm giác sở lạnh tháng 6, lạnh ngút xương. Đây là kinh nghiệm đàm phán, nếu người ôn hòa thì người xấu đều nghĩ rằng người sẽ bị bắt nạt. Nếu người cứng rắn, người khác mới có thể có vài phần kính trọng người. Cho dù là mệnh cọ đánh họ, cũng có thể hù dọa được người khác. Linh tỷ mặt tươi cười làm lành nói: Lời của cô này nảy Ta sao không dám nghe Vậy cô nảy này nói thử xem Có cái gì phân phóng một tiếng Ta lập tức sai người đi làm Lục tiểu hành tán dương gật gật đầu Ngọc tay ý bảo linh tỉ tỉ Hé tay lại đây Như thế, như thế Phân phó vài câu Linh tỉ kia về mặt nghi hoạt Nhưng cũng hình tục gật đầu làm theo Đợi cho linh tỉ đi rồi Lục tiểu thanh nhìn nhìn chúng nữ Vẫn chờ nàng nói chuyện Trầm rãi ung tách trà trên bàn lên uống một ngụm, ủm miệng, cũng không biết là trà hảo hạng hay trà dở, chính là muốn thể hiện khí thế cùng bộ dáng kia mà thôi. Sau khi thể hiện tư thế đoan trang mực, độc tự thanh mắt không có nhìn đám người ở phía dưới, chỉ ra vẻ hờ hững xong chậm nói. Ai muốn làm Hoa khôi danh chấn danh nam? Không ai nói gì, chúng nữ Đều hai mặt nhìn nhau Nhát gan không dám nói Lục tiệt thanh lít mắt một cái Nhìn các nàng Lại hỏi lại lần nữa Có ai muốn làm hoa khô giang nam không Vừa giấc lời Một cô gái mà pháy đỏ Có vẻ diễm lệ đứng dậy Nhìn lục tiệt thanh nói Ta muốn làm Ngữ khí thực trực Rất kiên định Chúng nữ tử ở bên cạnh nhất tề đều nhìn nàng Không biết người, còn lộ ra ánh mắt hèn mọn Bởi vì nàng cũng không xinh đẹp hơn các nàng là bao Lục Tiệu Thanh ngọn đầu nhìn cô gái mặc váy đỏ đó chậm dãi hỏi Người tên là gì? Vì sao muốn làm hoa khôi? Cô gái kia ngọn đầu lên nhìn thẳng vào mắt của Lục Tiệu Thanh nói Ta gọi là Vân Tự, còn vì sao muốn làm hoa khôi? Rất đơn giản, nếu ta thoát không khỏi vệ mệnh đã an bài sự thành kiên nữ của mình. Như vậy, ta sẽ phải trở thành một kẻ nhân tài kiệt xuất trong số mọi người ở đây. Ta phải đứng ở trên đỉnh. Ta không thể thay đổi vận mệnh, nhưng lại ta có thể quyết định ta có cuộc sống tốt hơn. Quan Trường yên lặng, không lên tiếng. Các cô gái khác đều giúp sợ nhìn văn tự. Loại ý tưởng này, các nàng là muốn cũng không dám nghĩ. Có lẽ nghĩ tới Cũng không dám nói ra Lục tiểu thanh Trong mắt chậm rãi Lộ ra ý cửa nói Napoleon đã từng nói qua phòng nghĩ làm tướng quân Binh lính không phải là binh lính tốt Tốt Người đã có dung thi kia cùng mục tiêu Ta sẽ giúp người thực hiện ước nguyện này Vừa nói vừa đứng dậy Nhìn thoáng qua chúng nữ tử Đang kinh ngạc bên cạnh nói Cơ hội là do chính mình phải nắm chắc lấy Người sợ trước sợ sau, cho dù cơ hội Có rơi xuống trên đỉnh đầu hắn Cũng chỉ là lãng phí Thế giới này sẽ không đồng tình với kẻ yếu Bọn họ chỉ nể nang kẻ mạnh Các ngươi nên nhớ kỹ Lời nói này của ta hôm nay Nói xong, xoay người đi bên cạnh vân tự Nói, đi theo ta Phía sau, vân tự không chút do dự đi theo Ở trong một căn phòng độc lập Sau hậu viện Được tiểu thanh đóng cửa 4 ngày Rất cục Đẩy cửa đi ra Phía sau Đi theo là vân tự Sắc mặt bình tĩnh Linh tỉ Vẫn chở ngoài cửa Bộ vàng đi lên phía trước nói Muối tử Thế nào rồi Lục tiểu thanh Nhìn thắng qua linh tử Vừa hưng phấn Vừa lo lắng Lạnh lùng nói tỷ chỉ cần chuẩn bị tốt Theo loại dặn của ta Hôm nay Vốn không có vấn đề gì cả đình tỉ Liên tục gần đầu nói Không có vấn đề Tị hoàn toàn làm theo là muội muội Bên ngoài tất cả đã được an bài tốt lắm rồi Chỉ còn cho Hoa Khôi thôi Lục tựa thanh gật đầu nói Dù sao đối phó cũng đã lâu rồi Cũng làm cho mọi người, người sắp nạt mà bỏ đi thì đi tuyên bố Đêm mai Hoa Khôi vì đáp tạ sự cổ động của mọi người Cố ý hiện thân ca múa Nếu muốn nhìn thấy rung nhan của Hoa Khôi Thì xin mời nhanh chóng Linh Tỵ cười mặt đều sáng bừng Vội vàng nói Tỵ đi phân phó liền Đi phân phó liền Nói xong vội vàng muốn rời đi Lục tiệt thanh quát Hoảng cái gì ta còn chưa nói xong Đi đem vị trí trong Bích Vân Hiền Công khai bán đấu giá Ai ra giá cao người đó có thể càng được ngồi Ở chỗ gần hoa khôi biểu diễm Theo thứ tự sắp xếp cho ta Đem tất cả vị trí trong Bích Vân Hiền Đều bán ra cho ta bao gồm cả hành lang, cùng cửa ra vào. Linh Tỷ vừa nghe xong, trọng mắt lấy ra kim quang, trước mắt đều là vàng bạc, đang bay lượn. Tiến lên một phen, lôi kéo lục tiểu thanh, miệng cười rộng hoát ra. Cô nái nái, thật sự là thần tiên Tây Thái. Nghĩ ra được cách tuyệt duyệt như vậy, thật sự là thần tài của Bích Vân Hiên chúng ta. Bích Vân Hiên chỉ cần có muội chính là trời sụp xuống, ta cũng không sợ. Vẻ mặt cười kia, lục tiểu thanh Nhìn mà toàn thân đều nổi da gà Chương 8 Giật tiền Oanh động, tuyệt đối oanh động Vừa nghe hoa khôi muốn che mặt Ôm tỳ bà, ca múa Đáp tạ mọi người Toàn bộ gian nam đều biên cuồng Tuyệt đối điên cuồng Nếu so với thi hoa hậu ở hiện tại Thì chỉ có hơn chứ không có kém Chỉ nói đến vừa múa vừa hát Mà mười dặm trường đình đều chật nít người, thật là đổ sọ Lục Tiểu Thanh không ở phía sau viện chỉ huy hoa khôi tập luyện Mà xiêm máu ra ngoài, kê ghế ở cửa Bích Vân Hiên thể nghiệm Có việc phải tự mình làm, tự lực cánh sinh, vì không nói nữa Nói tóm lại là tự mình chuyển nghề ra ban đầu giá ở chỗ ngồi Dùng cái khăn che mặt, che nửa khuôn mặt sẽ giấu dung nhan để tăng cảm giác thần bí, thực tế là lo sợ, lộ mặt sẽ không có lợi cho việc chạy trốn về sau. Tuy rằng nói muốn sớm hành danh, nhưng có chút hành danh vẫn là không cần đến quá sớm mới tốt. Bắt đầu bán đấu giá sắp xếp vị trí thứ nhất. Thứ hai, giá trả phải cao hơn giá đưa ra, từ từ để ai cũng tới lượt. Lục Tuyệt Thanh vừa nói xong, âm thanh nguồn ào đã ấm lên, bà Phủ lấy giọng nói thanh túy. Bật quá, Lục Tuyệt Thanh giống như phi thường, không để ý trên khuôn mặt, ở sau cái khăn trên mặt, là một đồi vòng vàng bạc văn vẹo. Đó là ý tưởng phi thường của Lục Tuyệt Thanh, không phải là trang sức thụ nữ. Bật đặc dĩ, không cam lòng, Lục Tuyệt Thanh nhất định phải biểu tình. Gió nhẹ nhàng thổi làm lay động cái khăn che mặt của lục tiểu thanh Tuy rằng nhìn nửa ngày cũng không phát hiện nơi đó có gió thổi Nhưng cái khăn che mặt của lục tiểu thanh lay động thật Phòng thật, không nhẹ tí nào Thì ra không gió mà tự động bay chính là cản giới này Đó là tuyệt tình cao thủ, là tây môn tuyết, là dương quá Là Lý Tẩm Hoan, là Kiều Phong. Trở thành phần tuyệt thế cao thủ có được năng lực biểu diễm mà bay không cần gió. Đó là cảnh giới làm người ta nhìn mà sợ. Không ngờ hôm nay lại xuất hiện trên người lực tiểu thanh. Dung sợ so với tuyệt đỉnh cao thủ có làm cho người ta dung sợ. Chẳng lẽ thật sự là gió tùy ta tạo ra. Đấu giá chỗ ngồi cạnh nửa ngay vàng bàn châu báu có thể cho người ta phát huy năng lượng thật lớn, có thể làm cho một người trong thời gian ngắn nhất biến thành một cao thủ trong cao thủ. Này nhé, nghiên cứu nửa ngày, năng lượng khởi nguyên kia đúng là đã bao phủ ánh mắt lục tiện thanh vào đống lớn châu bàu và báu vàng bạc. Hóa ra, cần mấy quan khẩu luyện, linh đàn dự lược, thần công cũng có thể tự thành. Chỉ khoảng một thời gian ngắn Tiêu thụ khá thành công Không chỉ bán chỗ ngồi dễ nhìn nhất Mà ngay cả hành lang Cửa đều bị tiểu thanh Lấy tiền sáng mắt bán cả luôn chương 9 Tính sai nghiêm trọng Phi thường có khí chất Dẫn theo Quy Nô Đang gánh xương gỗ Lưỡi khe rè dầu dĩ Như con chó nhỏ ở phía sau Lục tiểu thanh Tâm tình thật sảng khoái, tự nhủ. ấy da, hôm nay muốn không phát tài cũng khó nha. Cũng đồng dạng là tươi cười. Nhưng linh tỷ đã muốn phần không ra mắt mũi nữa. Lục tiểu thanh không khỏi vô cùng không thuộc nữ. Liếc mắt đầy xem thường. Thập nghĩ, chưa từng nhìn thấy người nào cười như gấu thế này. Lại quên chính mình. Cũng chẳng khác gì người ta làm mấy tuổi không thấy rõ tổ quốc đâu cả Linh Tỷ cúi đầu Chỉ có mức Không người đi đến bên cạnh Lục Tiểu Thanh nói Cô này nảy Đêm nay đều phải dựa vào muội đó nhé Tỷ và Bích Vân Hiên Tất cả đều dựa vào muội Lục Tiểu Thanh làm bộ lệ lùng nói Ta đã nói Thì sẽ làm Tỷ cứ chờ ngày Bích Vân Hiên Đọa dựt khắp Giang Nam đi Nói xong Toàn thân tỏa ra một cỗ nguy hiểm Làm người ta không dám tới gần Bản thân là thiên tài gió lạnh chúng ra môi khuẩn khí thế Tự nhiên làm cho người chung quanh để mắt Phải mặt sùng bái ai Thì ra hỏi đời cũng dựa vào đó mà ra Buổi chiều Bích Vân Hiên đèn đuốc sánh trưng Tính người ồn ào ra vào So với chợ còn náo nhịn hơn So với gen theo hông Công cộng, sáng sớm, đi làm, còn muốn kinh điển hơn Đó hoàn toàn là người hầu người, người dựa người Cũng không biết là tay người khác đặt ở trên người mình Hay là tay mình đặt ở trên tay người khác nay cả kẻ trọng muốn sơ tay cũng đều phải bó tay So với lên trời còn khó hơn Mắt thấy đi tiền ngay tại trước mắt Mà toàn thân, ngay cả một ngón Cũng đều không động đại được Loại tư vị này Làm cho người ta muốn học máu Đêm Thật yên lặng Đức Vân Hiên Cũng thật yên lặng Im lặng Làm cho da đầu người ta run lên Phòng trừng Những người này Không phải ở giữa trầm mặt bùng nổ Mà chính là Ở giữa lúc trầm mặt Đến tuyển vọng Bất quá Thực vọng là lần trước được Nên không có khả năng lớn hơn Đèn đuốc đồng loạt bị tắt Trong điểm đêm nay Là diễn ra ở trên sân khấu Trên sân khấu Một màn lựa mỏng manh Được hạ xuống Màn lựa mỏng Trong cùng cùng ánh đèn Lập loè Tập trung ở giữa vũ đài Thế giới sau màn rộ mỏng Được chiếu sáng hết sức thuần bí Dụ hoặc Giữa lúc đó Mọi người Nhưng thần nín thở Hai bóng người Chậm rãi xuất hiện Ở sau màn lượng mỏng Xem hình thể Một nam và một nữ thường vị Thực ái muội Nam Trang Cho một tay để sau lưng Một tay nắm tay Của nữ tử đối diện Hơi cúi người Nữ tử Khẽ chạm tay đối phương Lưng thẳng tóc Ở sau mà lựa mỏng diễn ra những bước nhảy đầy lửa Làm cho người khác Lạc vào mơ màng Tiếng âm nhạc Phá không mà đến sống động như thật Tuy không có đàn tiện tử Không thể học thành âm nhạc Nhưng hơn hẳn âm thanh Giả tạo của hiện đại Mờ mịt, trụ hoặc, thần bí Kỳ ảo Tiết tấu cảm xúc cực lớn Âm thanh lại vang lên Màn lượng mỏng, nháy mắt Đựng về sang hai bên Lộ ra ở bên trong hai người Hai người nghe tiếng nhạc Bắt đầu nhảy Động tác chuyển miên mê người Khắp nơi dùng tứ chi Lộ ra dụ hoặc Làm lời mời mê hồi Dưới đài Mọi người khiếp sợ Nhìn nữ nhân trên đài Một thần quần áo bò sát Bao lấy dáng người đầy đặt Lộ ra một mảnh vai trắng Xế thân lại khoai trương Lộ ra đùi Quái ngắn được đính thêm Những vật trang sức bằng vàng lờ lệt Lúc múa hiện ra Một mảnh sách thái hoa mỹ Trí chân tự nhiên là giày cao gót tinh tế Được thợ khéo léo Chế tạo hoàn toàn bằng thủ công Cũng không thể so với thời hiện đại Là hàng giả hay hàng thật Lục tự thanh vẽ bản thảo Việt đại sư Theo bản vẽ ấy mà làm Thật sự là không thể làm giống được Hay là sao thời cổ đại này Không làm được Giống như nước biển Không thể đong đếm được Quân tự dùng khăn lội Che nửa mặt Kỹ thuật nhảy ngạn ngớn Mang theo đoan trang Phòng liều cùng hỗn loạn sự học Vừa mới nhấc tay lên Nhớ cùng chân đều là thành thục Không có gì phải bất mãn Nhìn Lộc Tiểu Thanh là bạn nhảy đối diện nàng thần nam trang Thỉnh thoảng thật đầu khen ngợi Nhiên đại này Dấu diếm thì không đủ để xuất chúng Lỡ quá lại mất đi hương vị Muốn nhưng chính là còn xấu hổ Muốn tự tuyệt Nhưng vẫn nhanh tiếp Quy tắc này Đúng ở mọi nơi mọi lúc Không cần nói nhiều Xem dưới kia Một đám nước miếng chảy đầy đất Đã muốn thành thông Không hề nghi ngờ gì nữa Lại một lần nữa chúng mình Đây là chân lý thiên cổ Không hề thay đổi Ví như trong buôn bán quan trọng nhất Là cung không đủ cầu Đó là một loại học vấn Nếu là không tốt Liệt mắt một cái Đã làm cho người khác nhìn ra động cơ của mình Như thế giống như Tự lấy đá đập vào chân mình vậy Nhưng đau lắng quá cũng chẳng được gì Đây chỉ là một cuộc thăm dò Để thêm kinh nghiệm một chút mà thôi Đừng nói Thần là người hiện đại Lục tiểu thanh học giỏi đầy đủ các cấp bậc Thị tập trong trường học Thực tiến ngoài xã hội Thần cũng tự buôn bán Là người tốt nghiệp khoa xã hội học Thì việc buôn bán này trở nên rất đơn giản Cách ấy chắc chắn sẽ trở thành tiêu chuẩn của nàng Thần Thục Được kéo vật tự, xoay một vòng Cực ái mụi, tựa vào vai vân tự Phía dưới, khách nhân đã muốn bị mê hoặc Đến hổng bay phát tán Vừa thấy thật hái, bộ dàn của hai người Rốt cuộc, không còn trầm mặt, tiểu vong nữa mà là bùng nổ lên Tình cảm quần chúng dâng trao đương nhiên, toàn là kẻ có tiền, tiền cuồng hô Đánh chết số tiểu tử kia, đánh chết hắn, tương nhiên Dám nhận vào người hoa khôi của chúng ta Đúng, giết hắn chết đi Hoa khôi là của ta Không được cho phép bất kỳ kẻ nào chạm vào Ai nói là của ngươi Hoa khôi là của ta Người muốn chết Dám chạy hoa khôi của ta Trời ạ, điều này không giống như trên tivi Những người này Không theo hoa hào Những người này Không học hoa phong nhã gì cả Phải nên nói I love you với hoa khôi chứ Sao lại phát hoạ như thế này? Xem ra mình đã tính sai lầm rồi Đánh giá sai nhân tí Xem thường phong tục đường chiều Trẻ mắt há hốc mồm Nhìn hiện trường đang bạo loạn Càng lúc cả nghiêm trọng Không phải rất nhiều sách vở Từng nói hoa khôi sẽ dặn hòa hết Những cuộc rối tinh dối mù Giá trị con người gấp trăm ngàn lần Đãi việc tranh em dành sao? Hiện tại Lại thành nguồn, dẫn phát náo động. Này này, tiểu thuyết, đúng là không thể tin à. Người mận lên trời thở dài. Lục tiểu thanh thái linh tỷ, khống chế không được cục diện. Khách nhân phẫn nộ, có người muộn cơ hội này gây chuyện. Người mang ý xấu, kẻ tham lam, hạ lưu, đều chán trúc, hướng mình mà đến. Không khỏi thầm nghĩ. Thật may, 36 kế, chỉ nhớ kỹ một kế cuối cùng. Vẫn có à, ngài cần phải của họ ta, trở về ta sẽ liền tốc thêm hương khói cho ngài. Lúc biết toàn thủ đạo lý của mình, lục tiệu thanh biến mất cực nhanh, nhé mất liền đã không thể bóng sáng. Vân tự cũng là người thông minh, đi theo lục tiểu thanh liền đi ra ngoài, đem tình huống bạo hỏa như thế để cho nhân vật lớn như linh tỷ xử lý, bởi tỷ ấy từng đặt qua. Nhân vật nhỏ như chúng ta Vẫn là đi trước thì hơn Chương 10 Chôn mất Tính toán sai lầm nghiêm trọng Trong đại sảnh ồn nào tính người Tạp âm này nọ La hết kêu gào Sống lên Wow, thật sự là trăm nhà trăm cảnh Còn có tính đánh nhau Tính hét trói tay Thật không phải là họ bình thường So với vận mệnh Còn làm cho người ta tán dưa hơn nhiều Ông trời Bị Bích Vân Hiên Đói xanh tiếng nổi bật Thờ dịp loạn lạc Lại châm ngoài thời gió Sợ còn chưa đủ loạn Hắc hắc là bạo động nữa nha Khó mà được gặp bạo động Vậy mà có người Còn châm lửa Trung quanh còn có nhiều phần tử bạo động chạy loạn trường hợp này Thật là khó gặp nha Bỏ qua quả thực rất đáng tiếc Nếu trường hợp này xảy ra ở hiện đại Thẳng định đã có cả binh đoàn bộ đội Cũng sẽ bọc thép đến trấn áp lực tiểu hành từ trước tới giờ Đều coi toàn bà Đều coi bảo toàn sinh mệnh Cho mình là chuyện quan trọng nhất Ở đâu phát sinh chuyện bất lợi Mà ở lại thì chỉ có tác phong của kẻ ngốc Không có biện pháp Ai bảo Lục Tiểu Thanh bản chất là tiểu nhân Không có trí tuệ vĩ đại những như giá cắt lượng Không thành công lên xả thân Nàng thảo phụng chính là không thành công Cũng không xả thân Nếu được làm quan mở rộng Kiểu gì thì vẫn mối của nàng Lục Tiểu Thanh Vột tay đóng bằng bạc Hai tay nhanh nhẹp Kiểm kiểm đếm đếm Xem có đồ gì quý giá Phần tử theo sau cũng không khách khí Cực kỳ ăn ý, hối hợp với Lục Tuyệt Thanh Cũng tự mình thu hợp đồ quý giá Hai người động tác cực nhanh Đều từ đóng gói, đống lớn này nọ Lục Tuyệt Thanh lùi kéo Vân Tự nói Đi, không cần theo làm nhiều quá Vừa nói, vừa nhanh tay tùy tiện Tìm một bộ quần áo của người hồ mặc vào Vân Tự cũng học rất nhanh Lục Tuyệt Thanh âm thầm gần đầu nghĩ Hiện tại chỉ số thông mình là tuyệt đối Dùng hoành cảnh cực kỳ hiểm ác, để hình dung thì hơi quá đáng Hẳn là cũng là gặp nạn nhân đi Hai người cấm hai cái bọc to, ngay ngang hướng cửa lớn chạy Hết cách à Đến lúc sẽ làm mọi người hoài nghi Thoải mái ngược lại sẽ làm người khác cảm thấy Gặp vài cái nữ, lục tiểu hai liền nghĩ Mọi người vui, không bằng mọi người cùng vui Hẻ môi tiết lộ nơi cất tiền bạc Có thể tồn tại ở cái nơi phong nguyện hỗn độn này Đương nhiên không phải là nhân vật bình thường Cho dù không phải là người dây da hỗn loạn Cũng là nhân vật lợi hại Vừa quay đầu liền hiểu được tình cảnh của mình Và ý tứ của lục tiểu thanh Các nàng để nghĩ cách rời đi Không cần phải nói cảm ơn Bởi vì cũng thuận nước dòng thuyền mà thôi Đêm đã khuya Đi cũng đủ xa Âm thanh huyên náo từ Bích Vân Hiền vọng tới còn rõ ràng Ánh lửa cỡ nập lè trông rất đẹp mắt Lục tiểu thanh thè lưỡi Biết Bích Vân Hiền đã bị người ta kéo đổ Nàng thầm tha một tiếng Xem ra mình cũng không phải thần thánh gì Nhưng cũng có khả năng suy tính Làm người không thể quá thông minh Thông minh quá sẽ bị thông minh hại Lục tiểu thanh đứng lại Hướng về phía Biết Vân Hiên Một lát sau sau sợi cái mũi Rồi xoay người bỏ chạy Vừa chạy vừa nói thầm Lần sao chứ Ta lại giống các loại thiên tài Chuyên lầm hỏng chuyện hay sao Thật là không có thiên lý Hát hát đính tỉ à Không phải tiểu mội không muốn giúp tỉ Thật sự là do ta tính toán sai lầm Anh phải có tay thôi Thật sự là không có kinh nghiệm Lần sau sẽ tốt hơn Nếu về sau, Linh Tỷ muốn nhờ ta chuyện gì Ta nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của Tỷ Đương nhiên, điều kiện kiên quyết là Tỷ phải tìm được ta mới nói Miệng thì lầm bầm, dưới chân cũng không ngừng bước Người mạng chạy đi Khi chuyện cướp bộ nhanh nhất, như sao đuổi trăng Huy động tuyệt định, bằng công chạy trốn Lòng bàn chân của lực tiệu thanh như được bốt thêm dầu Chạy như bay, không chạm đất Phẩm trừng, hiện tại, cấu vị muốn nhảy tường đuổi theo cũng không thành vấn đề thật quá, tốt quá, ông trời vẫn còn chứa cố lúc tiểu thanh Chạy loại như thế mà cũng đang bến tàu Xem ra, người ngốc có cái phúc của người ngốc Nhanh nhanh nhảy vào một chiếc thuyền, đụng tiểu thanh tin cuốn hết Nhà đỏ, khai thuyền Đêm rất đẹp, gió rất nhẹ, nhà đỏ trả là một tiếng Được Lục Tiểu Thanh nhìn xung quanh Chỉ thấy một mạng tối đen Đừng nói là người, cả quỷ Cũng chẳng nhìn thấy Huyền vô rời khỏi bên Nàng đã bị mấy bóng đen Ở phía trước hồ dọa Mặt cắt không còn chút máu May là bóng đêm rất đen Không có người nào Thấy trên mặt lục Tiểu Thanh đại biến Người tới thọ hồn hèn nói Huyền này không có người Bên kia có người, chúng ta qua đó tìm Đóng xong, nên chạy về phía trước Giật nguy không loạn, hơi thở ổn định Cái mặt nhả nhã, những sọc cũng không đổi sát Chính là lục tiểu hành Những kỹ thuật làm bị dọa chóng ván Cho tới, thì mấy người kia biến mất, mới bình tĩnh thần hình hoàn toàn bất động Khi thế giấu diễm, người tuyệt đới Hai người khác còn tưởng rằng nàng là cao thủ thật sự Phật sự vả mới nghe thấy âm thanh của vân tự Khi mây bóng sáng trước mắt đi mất Lục tiểu thanh thở ra Tốt lắm, đến sớm không bằng đến đúng lúc Bắt đầu sớm không bằng bắt đầu đúng lúc Lại làm cho nàng và mấy người kia không gặp mặt Mình thật sự muốn nói Vậy mệnh tức chó có được tiểu thanh thật tốt Thuyền cách bờ sông càng lúc càng xa Phía sau lại không có chi binh lục tiểu thanh trong lòng thích thú Chỉ còn thiếu chút nữa là cất giọng ca vang Nghe tiếng chó thổi Nàng hoàn toàn không để hình tượng Nằm trong khoang thuyền Lúc này mới cảm thấy Trên mềm nhút Không còn sức lực Vừa rồi Còn lo Không có gì đó che chắn Hiện tại đã như bình thường Chẳng khác gì, chó con nằm trong khoang thuyền, họ hồn hà, hồn hẹn. Bạn cùng cảnh ngộ vân tự, ít nhất hiện tại là như vậy. Tuy rằng, cũng thở mạnh, có vẻ thật sự mệt mọc, nhưng vẫn duy trì hình tượng mình nữ thật tốt. Đầu giống như lực tiểu hành cảnh nằm ở trong khoang thuyền, vừa nhìn đã biết không phải là con nhà giao giáo. Hít sâu, lại hít sâu, lực sâu vân tự. Tự nhiên mà miệng nói Đây là do tỉ cố ý phải không? Lục tự thành ngay cả người Giật muốn nói là không phải Bật quá Câu nói thoát ra khỏi miệng lại là Vì sao mỗi lại nói như vậy? Mũi xem ta lại hạ người gì? phần tự cười cười Trong bóng đêm Nhìn không ra nàng đang suy nghĩ gì Nói Nếu không phải thì cố ý Với vẩn lĩnh của Tỷ, sao lại để phát sinh loại chuyện này? Ngứa khí cực khẳng định, Làm Lục Tiểu Thanh cũng cho rằng, Chính mình đúng thật theo như lời nàng nói. Là người có khả năng hôn mưa gọi gió, Không khác gì thiên tài. Kim tốn viết như thế nào? Nếu người hỏi Lục Tiểu Thanh, Nàng nhất định sẽ trả lời, Không biết. Về mặt ý cười, Lục một tiểu Thành gần đầu nói Đã bị muội nhìn thấu rồi Kỳ thật Chính nàng cũng không biết Mình đã bị nhìn thấu cái gì phần tự nói Mụi tuy rằng không biết Thì sao tỷ phải làm như vậy Bất quá tỷ không thể gạt được muội Tỷ cũng đừng nghĩ nhiều Mụi cũng sẽ không thiết lộ Cho người ngoài biết đâu Từ sau mụi cũng nợ tỷ Một ân tình lớn Giúp mụi thoát khỏi thanh lâu kia Trong giọng nói mang theo tiêu oán hận, Thì ra hoàng thao lẫn lộn là như thế này. Hận không thể trách được nhìn mắt cá chân mà nhận là hạt trâu. Muốn trách nên trách hạt trâu kia, Đang nghiêm đẹp lại trở thành mắt cá, trở thành hạt trâu. Đúng là bó tay. Lục tự hành âm thầm buồn cười, Nhưng trên mặt một chút cũng không biểu hiện. Bộ dạng thế ngoại cao nhân mỉm cười nói, Không biết là đợi rồi. Thuỵ này tuy nhỏ nhưng cũng không nên nói lung tung ra ngoài. Giã mặt cũng chỉ xảy đến thế. Tim đen biến thành trắng, trắng một hành điên. Mặt vẫn không đổi sắc. Tim cũng không đập loạn. Ở điểm này, ta không thể không nói, "Đượng Tiểu là thiên tài." Chương 11. Một mình lưu lạc giang hồ. Vân Tự Đi ra ngoài thăm dò tình hình. Chư bỏ các nàng, đừng ngồi ở hai bên thuyền. Bốn phía đều thù yên lặng. Nàng như chứa có đội tảng đá trong lòng. Bèn quay sang, Lục Tuyệt Hành nói: "Tỳ muốn đi đến nơi nào?" Lục Tuyệt Hành nghe Vân Tử hỏi lại, ngược lại sản xuất nghĩ thầm: "Đi đến nơi nào sao?" Nàng ngẩng đầu, nhìn trời không ánh trăng. Thiên hạ rộng lớn Nhưng lại không có chỗ nào cho ta dung hơn sao Một cảm giác hẳn nhiên Mà ưu thương Toát ra từ trên người nàng Cố gắng không nghĩ tới Bọn vô diễm và thiên vũ Không nghĩ tới Tất cả mọi việc xảy ra ở đâu Cô ấy lại tránh tất cả Kết quả Lại vẫn bị những việc kia Bên ngoài tác động đến Tôi nói là ở đông chiều một tháng Thế nhưng lực tiểu hành trong lòng chút sau vẫn như không thể chấp nhận được chuyện này là thật. Ngay cả suy nghĩ muốn động lập đối mặt, tâm tính cao ngạo nhưng không cách nào chuyển lại đây. Vẫn luôn hy vọng có cơ hội trở về thời điểm hiện đại. Nếu không thì chính mình bị xét đánh trở về cũng được. Hoặc là trong một ngày nào đó sáng sớm vừa tỉnh dậy, phát giác tất cả quá quả chỉ là một giấc mộng Nam Kha Thế giới vẫn là thế giới hiện tại Mình vẫn là chính mình Hiện đại một tháng trôi qua Mộng đẹp cũng nên tỉnh lại Sự thật trước sau vẫn là sự thật Không thể trốn tránh Chị có thể đối mặt Chị có thể sống sót Mới có cơ hội một ngày nào đó trở về Lục cô nương, lục cô nương Lục tuyệt hành chính mình đắm chìm trong sự thương cảm đột nhiên bị vân tự nhẹ giọng cắt ngang tư duy Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua vân tự Tột nhiên mật cười không thành tiếng Lại như thế vừa rất vui vẻ Trong bóng đêm không thể phân rõ thật giả Chỉ nghe lục tuyệt hành giọng nói có lực năng đẩy khí phát đáp Lấy trời làm màn, lấy đất làm giường Thiên hạ này nơi nơi đều là nhà của ta Đi tới nơi nào cũng không quan trọng Vân tự nghe lục tiểu thanh nói thế liền cảm thấy sườn sốt Thần sát cũng tương nhiên lộ ra một tiếng hâm mộ Bất quá do trời tối Nên lục tiểu hành cũng không nhìn thấy Vân tự gần đầu nói Tỷ vẫn nên là như vậy Không cần câu nệ Không bị thúc ép Ngào dù thiên hạ Nếu tự khắp thế gian này Cũng chỉ có thể là tỷ Mới có thể tiêu sái như vậy Chỉ có tỷ Mới có đủ năng lực Làm những việc trong lòng mình muốn Nàng dứt lời Liên khẽ thở sai Khó mà nhìn thấy được Lục tiểu thanh Nghe ra ý tứ trong lời nàng Thì cười khổ nghĩ rằng Vân tự này Thật đúng là đang đem mình trở thành người ta rồi Bất quả Cũng không thể không nhận Không phải vì hư vinh Mà đôi khi có nói cũng như không Nàng lập tức mở miệng nói Vậy muội muốn đến chỗ nào? Vân tử ngồi đầu Nhìn thoáng qua bầu trời Không ánh trăng kia Khuấy miệng chậm rãi Nghĩa lên một tiếng ôn nhu Nàng nhẹ giọng nói Đi tới nơi mụi nên đi Lụng tuyệt hành cũng không thể hỏi Mỗi người đều có mục tiêu riêng Đều không muốn cho người khác biết thả cho người khác một con ngựa ở đôi khi cũng là hạ cho mình một con ngựa không có câu chia tay cũng không hẹn ngày gặp lại hai người mỗi người một ngã trong cuộc đời này chỉ như khách qua đường mà thôi không lưu lại bóng hình trong lòng người khác cũng không cần thiết lưu lại đứng bền bờt sông Cô chết bùn đất lên mặt. Lục Tuyệt lại vội vàng khòe một chiếc hình nhỏ, xuôi dòng mà đi. Trong một ngày, liền xa xa ly khai Hàng Châu. Này mùa hè trời càng lúc càng nóng. Lục Tuyệt Thanh tầm cũng nóng, nhiệt huyết cũng sôi trào. Nghĩ chính mình, rốt cuộc hẳn nhiên ở trong thế giới không quen biết mà lăn lộn. Lục Tuyệt không khỏi muốn ngẩng mặt lên trời mà hét. Đường chiều ta đến đây. Thuyền cập bến vào trấn. Sau khi nghe ngóng biết được mình đã tới Tô Châu. Lục Nhật Thành tiến qua bến tàu. Sóng tầm mắt nhìn ngó xung quanh. Trợn há miệng nói: "Thật không hổ danh là Tô Châu." Quẩn Hoa thốt: "Quả là khôn hoa." Đầm vào mắt là đình đài lầu cát Dương liệu xanh Tựa như nơi ở của thần tiên vậy Lục tiểu hành Nhìn ngắm cảnh trí xung quanh Khuẩn hoa chạch ngập trong mắt Một lòng một dạ Tìm kiếm ngân hàng tư nhân Nhìn thấy khắp nơi Trên bảng hiệu Của các cửa hàng Đều là những chữ như gà bới Có viết máy, có tinh tế Trong lòng lại cảm thấy bị đè nén Mẹ nó, đều lựa chữ phổn thể như vậy để làm gì? Viết cái gì đơn giản không được sao? Hãy mình, ngay cả một ngân hàng tư nhân cũng tìm không ra. Cảm thấy khó chịu, nhưng tốt xấu gì, đây cũng là văn hóa lưu hành năm, nên chỉ có thể bất mãn nhìn đông nhìn tây Hồi lâu, liền nhìn thấy trên tấm biển trước cửa lớn gỗ là hai chữ. Để ý, thấy người ra vào cũng không nhiều. Lục tiểu thanh, Mắt Ngọc, nhanh như chớp, vừa chuyển, đánh chừng 89 phần là đúng rồi. Bệnh nhắc chân đi vào, vừa vào cửa, liền có một tiểu nhị chạy ra đón. Phẻ mặt đánh tươi cười, vừa nhìn thấy bộ sáng khuôn lực tiểu thanh, lập tức xệ um, xuống, nói Tân nghèo kết hộ lậu kia, nơi này là ngân hàng tư nhân phú quý, là nơi ngươi muốn tới, cũng không tới nổi, còn không phút ra ngoài cho ta. Lục tiểu hành vừa nghe cả nhân hành tư nhân Trong lòng tiếng thấy vui vẻ Lại nghe thấy lục tiểu nhị nói những lời tổn thương người Phòng kiểm suy nghĩ cũng không để ý người này Hắn giọng bền nói Như thế nào, nhân hành tư nhân to như vậy Ngay cả một người cũng không có Người đâu, đều đi đâu hết rồi Nàng lên tiếng kêu giọng Sao quầy lập tức ló ra một cái đầu Người này to béo, ánh mắt hiếp lại Đánh giá lục tiểu hành từ trên xuống dưới rồi nói. Ông ấy cái gì? Ngân hàng tư nhân là nơi người có thể lên tiếng được sao? Bên cạnh không phải có người tiếp đón người sao? Lục Hành kinh ngạc, sắc lẫn hoặc, quay đầu nhìn xung quanh một phen, mới hướng tới người mập nói: "Ông xác định là người đến nói chuyện với ta sao? Ta còn ngễ vừa rồi, tính chó ở đầu sổ ở chứ. Ta nói à?" Người nhận đến sân cửa, "Ông không hoàn nhã hồn hả?" Lại thay trói cắn người, đây là công ty làm việc của ngân hàng tư nhân sao? Về sau, có khách hàng, nào còn dám tới đây? Nàng vừa nói, vừa lắc đọt hở dài. Tiểu nhị đứng bên cạnh lục tiểu thanh như vậy. Gương mặt, nháy mắt tức giận đỏ bừng, lớn tiếng nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi mới là... Căm miệng. Và đến ngân hàng tư nhân, chính là khách của ngân hàng tư nhân. Ngươi không hậu hậu ta từ thế, lại còn dám để mắt ở trên mày. Ta với chịu quản nơi chuyện, không đến phiền, kẻ nghèo kết hủ lậu như ngươi xem mồm vào. Còn không cút ra một bên cho ta." Lục Tiểu Thanh hai tay xoa xoa vẻ mặt tức giận, nhìn chằm chú vào người này. "Tiểu Nhị, lại nó chạy lô đỉnh, sẵn tay áo tiến lên." Lục Tiểu Thanh thấy vậy, không ngồi mà tiến, từng bước, từng bước tiến tới chỗ mặt Tiểu Nhị, cũng chặn cổ hắn nói: Ngươi muốn làm cái gì, ngươi cũng muốn ẩu đáo với các hành sao Tiểu nhị kia ngừng lại bị kỳ thế của Lục Tiểu hành dọa Nắm tay đang vung giữa không chung, bèn cứng đờ Động cũng không dám động Chuẩn quỹ đứng sau, vừa thấy Lục Tiểu hành kỳ thế bức người Kỳ thế cũng không phải là người bình thường có thể có hãy sau lưng, mang bao hành lý lớn nặng trịch Xem ra là có vật đáng giá Lập tức đi lên Cho tiểu nhịn kia một cái tác, quá Tiểu tâm tử, người mắt chó không phân biệt được trên dưới. Chỉ cần vào cửa, đây là khách hàng. Đến lượt ngừa lần tiếng sao, còn không cút cho ta. Nói đoạn, quay sang mỉm cười, nói với lục tiểu thanh. Tiểu ca, là ngân hàng tư nhân chúng tôi không phải. Chúng tôi đã tiếp đón chậm chế. Nào nào, uống ly trà đi, xin bất giận. Lục tiểu thanh thấy trưởng quầy nó như thế, bèn thầm nghĩ. Lưu lại một con đường nhân tình nên sau gặp nhau Con có thể hảo hữu Có thể gánh vác ngân hàng tư nhân Không nên đắc tội Thì tốt nhất nên đắc tội Gặp tức vuông áo tự tâm tự ra Nói với trưởng quay hiểu chuyện Kiến thức chính là khác xa nhau Một trời một vực Phòng hậu danh là trưởng quay Trà ta cũng sẽ không uống Ta đến cửa hiệu đi đầu tiên Vừa nói Vừa đem gánh nặng trên lưng Ném xuống cho quầy trường Tô Béo Quầy trường Tô Béo nói Đâu có, đâu có Động tác nhanh nhẹ, văn đầu đếm Tiểu Tam tự bấy giờ Biết lục tiểu thanh cũng là kẻ có tiền Lúc này ánh mắt Nhìn lục tiểu thanh đã thay đổi Trành ngọc mịn bọ, đến lòng cùng ngưỡng mộ Lục tiểu thanh không khỏi dùng mình Gây tẩm Làm mình nổi hết cả da gà rồi Nàng tiêu sái không vui quần áo Thay đổi một thân trang phục hạ nhân Của kỹ viện Lại ở trên mặt, bôi bôi chết chết đất vùn Tóc cũng kết lại lợn sọt ở sau đầu Trần trần giật một bộ quần áo nông dân Một số loại vựa bẩn Động tác không phốn tiêu sái Hiện tại được hành xử bởi giám vệ này Chỉ có hai từ để ngư tả ghê tỏm Trường 12 Như thế bán đào Chuyển quầy to béo, rất nhanh Đưa ngân phiếu ra trước mặt lục Tiểu Thanh Tiểu ca tổng cộng là 500 lượng Người đếm xem Lùng Tiểu Thanh tiếp nhận Tổng cộng có 5 tầng ngân phiếu Mỗi tầng 100 lượng Nhìn nhìn thấy đúng là loại ngân phiếu Cả nước không đoái Mà ở kỹ viện nàng đã được sở hữu Tuy nói rằng Nhìn qua không thể phân biệt được là thật hay giả Nhưng ngân phiếu này Nhìn cũng không phải là giả Trường quầy to béo Thấy Lục Tiểu Thanh gật gật đầu, vì thế nói Ngân hàng tư nhân phố quý của chúng ta, cả nước tổng cộng có 70 ngân hàng Tiểu ca, mặc kệ là đi tới đâu, đều có thể đổi ngân phiếu này ra bạc được Lục Tiểu Thanh nói Ta biết, thời điểm ở Hàng Châu, ta đến chính là ngân hàng tư nhân phố quý của các ngươi Trách không được, nàng không chút do dự, liền đem bạc đổi ở nơi này Trùng Quẩy tỏ nghe Lục Tiểu Thanh nói, ở Hàng Châu đã chịu cố đến ngân hàng Phú Quý. Ý rằng đã là khách hàng thành đinh là người có tiền. Hôm nay lại cho rằng nàng đến đây để tìm hiểu thêm cơ sở ở đây. Trong lòng không khỏi vui mừng, lập tức sắc mặt trở nên cung kính hỏi. Thì ra là khách quen, về sau tiểu ca cần phải chiếu cố bạn trang nhiều hơn nha. Lục Tiểu Thanh thuận tiện Cắt mũi ít cuộn bạc và vài đồng su lẻ xa sau nói Nhất định, nhất định Một bên bước ra ngoài Một bên tên tiểu tam tự tiến lên Vẽ mặt tình quyến rũ nói Lão thì thông thả, lão thì thông thả Chỉ còn một bước nữa là ra khỏi cửa Bỗng nhiên lục tuyệt hành lại dừng lại trừng mắt nhìn tên canh cửa nói Ta thật ra sao? Tên tiểu tam tử ngẩn người ốc ống nói Cái này... Này... Lục tiểu thanh không đợi hắn đáp Lập tức ngờ lên trời Cười to ba tiếng Sau lại thong rong tiêu sái đi ra ngoài Để lại tên tiểu tam tử ngốc lặng Cùng trưởng quầy to béo buồn bực Ra khỏi ngân hàng tư nhân Hầu bao nặng Lục tiểu thanh trong lòng cảm thấy vui sướng Cước bộ cũng thoải mái hơn Thần khí vui vẻ nganh ngang đi ở trên đường Không nghĩ qua là vòng vò vài vòng Cũng không biết nên tới chỗ nào Lịch mắt một cái Nhìn lại trên đường tập nọc nhộn nhịp Nơi nơi đều là người bán đồ ăn Liên tiếp tiếng người hét to vang lên Người mua đồ ăn có kem ăn cả Vô cùng náo nhiệt Lục tựa thanh nháy mắt mấy cái nói Thì thật Thời điểm ở nhà Cho đến bây giờ Chưa có dạo qua chợ bán thức ăn Hiện tại ngược lại Đến cổ đại này Lại dạo đến chọn bán thức ăn Ừm Nếu lại đến đây Liền đi dạo qua vậy Thật đông người nha Nhả nhả tiêu sái vài bước Có chút khát nước Lếc mắt Thấy phía trước Có hàng bánh đào Có hồng, có trắng Lại thật hấp dẫn Là nước mới chảy dài Bước nhanh Tiến lên Cầm lấy một trái đào Nói Bán thế nào Người bán Là một phu nhân trẻ tuổi Rất thuần phát Trong tiếng giao hàng đầy đường Chỉ có duy nhất Nàng không lên tiếng Lúc này Thấy Lục Tiểu Thanh hỏi Nhẹ giọng trả lời Hai con tiền ba trái Lục Tiểu Thanh Chọn ba trái cực to Phu nhân kia Cũng không nói gì Thanh toán Hai con tiền xong Cầm lấy siêm y, lau lâu cháy đào thật kỹ Ngồi xuống bên cạnh phu nhân Bắt đầu cắn cháy đào Ừm, ngon quá Thật ngon, thật ngon Vừa ăn, một bên không ngừng Lên tiếng khen ngợi Một bên không ngừng dùng ống tay áo Lau lau nước miếng chảy xuống khóe miệng Hình tượng kia Có nửa phần, không có gì để nói Phóng trừng Ba mẹ của nàng mà nhìn thấy Cũng không tin được Đây là khuê nữ của bọn họ mất Gắm hết hai trái, Lục tiểu thanh có gỗ bụng, Cảm thấy chưa no, Ngắn đầu, Thấy phu nhân bên cạnh kia, Đang đưa mắt nhìn nàng, Vừa thấy lục tiểu thanh quay đầu qua, Sắc mặt đỏ lên, Nhanh quay đầu hướng xác Sắc mặt đỏ lên, Nhanh quay đầu sang hướng khác, Lục tiểu thanh nhất thời, Muốn ngồi dịch vào bên cạnh phu nhân, Phu nhân kia lại sẽ dịch ra vài bước, Lục tiểu thanh hả hả nói, Đại tỷ, Đào của người ăn ngon lắm Như thế nào lại không có người đến mua Phu nhân gặp lục tử thanh nói chuyện Giọng điệu cũng không phải là người cao ngạo Thanh bạc Liền nhẹ giọng nói Ta cũng không biết Lục tử thanh ngây người Không nghĩ tới phu nhân này thật đúng là Nhìn nhìn trung quan lại nói Chỉ có một mình người bán thôi sao Như thế nào cũng không có người giúp đỡ Hai sổ đào to thế này Người bán đến bao giờ mới hết Phu nhân ánh mắt tối sầm lại Tuấn công là người đọc sách Không thể làm công việc bán hàng này Ta lại lần đầu tiên bán đào Cho nên không biết nên làm như thế nào Đào này nếu bán không hết về sẽ nhanh bị hỏng Lùng tiểu hành ngực cố suy nghĩ Người bán như vậy Có thể bán được Thì đúng là gặp quỷ rồi Phụ nhân kia coi như tìm được một người có thể nói chuyện Sau một tiếng hết khí mới nói Tướng Công còn dựa vào tiền bán đào để mua giấy bút Ta muốn bán hết số đào này để mua giấy bút cho tướng Công Lúc trước cha chồng ta muốn bán một trái một quan tiền Đáng tiếc cha chồng ta ốm đau phải nằm ở trên giường Đào này đã mềm nhũn thành như vậy đó Lục tiệt thanh trong lòng bị một trận đè nén nói Vì sao không để tướng công người đi bán Thời gian một ngày Cũng không thể chỉ hoãn hắn đọc sách chứ Phụ nhân vội nói Không Tướng quân đọc nhiều sẽ càng tốt Là ta không cần tướng quân đến giúp Về sau Tướng công nếu chúng thú tài Tướng nhân Ta không phải sẽ được hưởng phúc khí hay sao Một mình ta bán là được rồi Tiểu ca Cũng không thể nói tướng công ta như vậy Lục tiểu thanh nhất hỏi không nói gì Rất nhanh Đã đến giữa trưa Mà vẫn không bán được trái nào Phụ nhân mặc dù sốt ruột Lại không biết nên làm như thế nào lùng tiểu thanh không khỏi lắc đầu tay áo dơ lên cao Phép phẩy Hướng trước hai suật đào vừa đứng vừa gào giống lên Mau đến, mau đến Mau qua đây, mau qua đây Trầm ngàn không nên bỏ qua Đây là bàn đào tốt nhất Mau đến mua đi, chăm dặm thiệt liệt Mới vận chuyển được tới đây Nhóm quý nhân Hàng Châu ăn vào Sẽ không có người nào dùng thủ đoạn được với mình Năm quan tiền bốn trái Mau đến mua Tới chậm sẽ không còn Cơ hội chỉ có một lần Đừng bỏ lỡ cơ hội Phu nhân bên cạnh Nhất thòi cảm thấy thật khói hài Giật nhẹ tay áo của lục tuyệt hành nhỏ giọng nói Được ca Đây cũng không phải là hàng dành để bán cho quý nhân Hàng Châu Nói còn chưa dứt Lục tựa thanh hôn tận nhất lời nói Im lặng Phu nhân ngẩn người Nửa ngày không dám nói lời nào Lục tựa thanh lại gào giống lên Bàn đào bàn đào Chỉ cần thử qua một lần là muốn mua hết Bàn đào này chỉ có hội bàn đào Của vương mẫu nương nương mới so được Đó là thần tiên ăn bàn đào Đây là quý nhân ở phạm giới ăn bàn đào à. Mau mua à. Ăn một quả Thần trí đầu óc sảng khoái minh mẫn Ăn hai quả Khéo xài tuổi thọ, ăn ba quả, trưởng thọ 100 tuổi, ăn bốn quả. Một đám người vây đến cùng kêu lên hỏi: "Thế nào?" Lục Tử Thành ha, ha cười nói: "Liên chế thành thần tiên à." "Tiểu ca, cho ta bốn trái." "Mau, ta cũng muốn bốn trái. Ta cũng muốn, ta cũng muốn." Trong nháy mắt, hoa xuất đạo trước mặt, chặn nick người. Lục Tử Thành hướng phụ nhân đang ngây người ở phía sau lưng lớn tiếng nói: Có ở đó mà các người làm gì? Mau mau tới đây hỗ trợ. Phụ nhân kích động tiến lên đi theo Lục Tiểu Thanh bận việc. Hai người, một người lấy tiền, một người bán đào. Chỉ một lát sau, hai sợi đào nhất thời chỉ còn thấy đáy. Bên cạnh còn tụ tập một ít người chờ mua được đào, liên tục hỏi còn có không. Phụ nhân vui mừng muốn đáp có, Lục Tiểu lên tiếng trước. Không có, không có. Người chờ là bàn đào này là sẽ giành có được hay sao? Nếu mỗi ngày mỗi người đều có Vậy thì còn gọi gì là chân quý nữa mọi người quay xem nghe lại giật mình lại không thuận theo muốn lục lộ tiểu hành nghĩ biện pháp lục tiểu hành vẫn lắc láp đầu không nói. nóihổ nhân bên cạnh gấp đến mức muốn có nói có lại sợ lục tiểu hành trừng mắt ở một bên không ngừng dậm chân lục tiểu hành thấy mọi người vẫn là vây quanh cười hh sau nói Nếu mọi người đã muốn như vậy, không thể không tuân theo Đành phải tôn hao công sức vì mọi người tìm đào vậy Bất quá, phải nói trước là ta cũng không dám cam đoan Nếu đã không có, ta cũng không có cách nào Nếu có, sáng sớm ngày kia, ta và vị này khẳng định sẽ xuất hiện ở chỗ này Nếu không có xuất hiện, như đã nói thì mọi người cũng phải đợi Đây là cực phẩm bàn đào của Phạm Giới nha Vừa nói, vừa chỉ và phụ nhân ở một bên Đuổi được người nào mua đào đi rồi Lục Tiểu Thanh Thu thập hai sọ đào Mang đi theo phụ nhân rồi đến phố sau Nhìn phụ nhân nói Ngày mai không cần đến đây Ngày kia hắn đến Đào của người từ nay trở đi Nhất định sẽ kiếm được nhiều tiền lời Phụ nhân vừa mừng vừa sợ nói Nhưng là tiểu ca Đào kia tác dụng không lớn như vậy Nếu như bị người khác biết Làm sao bây giờ Lục Tiểu Thanh trắng mắt Lếp phụ nhân nói Ngu ngốc sao anh cũng không chết người Người quận nhiều như vậy làm gì Nếu lúc nào đó có người Nói với người Hắn đã trở chết trong bao lâu Biết là đào Này hiệu quả ra sao Phụ nhân kinh hãi nói Điều này sao có thể Lục tiểu thanh Không muốn tranh cãi với nàng Liền nói thẳng Trở về truyền đạt lại ý tứ của ta Với tấn công của người Nói hắn Nếu không còn biết làm sao bây giờ Vậy để cho hắn trực tiếp Nhảy xong chết đi Thật là ngu ngốc Chương 13 Một bát mì Sinh xuân chứa danh Phụ nhân Thấy lục tiểu thanh Nói hai lần ngu ngốc Giọng điệu lại hung giữ Không dám liền đành phải nói Cảm ơn tiểu ca Cảm ơn tiểu ca Lục tiểu thanh khoát tay nói Quên đi Ta hôm nay tâm tình tốt Chỉ là nhắm tay làm chuyện nhỏ nhặt Không đáng kể gì mà thôi Tiếng nói vừa dứt Xoay người bước đi Phía sau phụ nhân liên tục Nói lời cảm ơn Đi qua mấy con phố Lục tiểu thanh bóng đứng lại lầm bẩm Đã cùng nàng bán hàng Mình như thế nào Lại quên mất để chút bạc vụn Hey Nói người ngu ngốc Chính mình mới lại ngu ngốc Lại tiếp tục đi từng bước, miệng lậm bẩm Nhân tỉnh hôm nay sẽ tính sau Một quan tiền, một trái Mình giúp nàng bán ra nhiều hơn một quan tiền Sự thế nào lợi lãi cũng nên chia cho mình một chút chứ ừ. Nhất thởi cao hứng cho nên đã quên mất chuyện này Về sau phải nhớ rõ ràng Thần huynh đệ còn phải tính toán Đúng thì là người không quen biết Lần sau cũng không thể quên được Thứ như vậy sẽ không tiến được Mình đây sẽ có một ngày tiền cũng là sẽ dùng hết Có khi còn bị đói chết ở đầu đường cũng nên Chính trong lúc đang dung đổi đắc ý Người được cách đó không xa một mùi thơm bay tới Bụng hợp thời xôi réo Đụng tiểu thanh xa, xa xa bụng như mày nói Bụng thật đói Ngọn đầu nhìn sắc trời Chính là giữa trưa Cảm thán thì thầm nói Êz Mới tới đường chiều được vài ngày Ngày đêm xem số tử vi Ngày phải xem trời để đoán giờ Cứ tiếp tục như thế này Sớm muộn gì Mình cũng chọn thành phần võ tài toàn Một mặt nói thầm Một mặt hướng nơi tỏa ra mùi thâm đi đến Đến gần vừa thấy một tòa tổ lâu hai tầng Siêu xa hoa Trang sức tráng lẹ Vô cùng quý khí Quý phú từ bên trong tỏa ra Khí tức bất người Lục tiểu thanh không chút nghĩ ngợi Nhóc chân đi vào hướng tửu lâu. Đúng lại, chỉ là một tên tiểu tử cũng dám đến phố nguyện lâu của chúng ta. Lục tiểu hành tập trung lại. Nhìn hai tên đang đứng ở trước cửa tiểu lâu để tiếp khách. Đăng giang hai tay, ngăn mình lại. Hai trung niên khẳng hình cao lớn thâu cạch, kệ mặt khinh khỉ nhìn nàng. Một người trong đó nói, Tiểu tử, tử, con chưa mau có đi. Phố Nguyệt lâu nói, Cũng không phải là nơ loại người như ngươi có thể bước vào Lục tiểu hành trường lớn mắt nói Vì sao ta không thể bước vào Ngó xem thường cho là lão tử không có tên sao Đúng là mắt chó không nhìn thấy được người cao Hai người kia biến sắc cả giận nói Tiểu tử, ngươi dám mắng người Có phải là muốn chết hay không Nắm tay thật to, thành quyền Ngành hướng lục tiểu hành mà đến Lục tiểu hành rất nhanh né tránh được một quyền của hắn thổi hô lỗ, sau đó liền bộ chạy, vừa chạy vừa quay đầu lại mắng. Hai người chỉ là chó trong nhà, các ngươi cứ chờ đó cho lão tử, sẽ có ngày ta đánh gãy xương răng của các ngươi. Quỷ đi phóng nguyệt lâu chó má này của các ngươi. Hai người nhất tề cả giận nói, tên hỗn chứng này, có bản lĩnh, ngươi đừng chạy, xem tại ra như thế nào thu hợp ngươi." Lục tự Thành nói, "Không chạy mới là khốn khiếp." Các người cứ chờ ở đó cho ta Chó trong cửa số gâu gâu Chó trong cửa số gâu gâu Một mặt nhanh như chớp Bỏ chạy thật xa Hai vị trung niên Về mặt phẫn nộ Không làm gì được Lại không dám bỏ chiếc trách Chạy tới chạy lui Cũng không biết chạy qua mấy con số rồi Dù sao cũng là không biết phương hướng Lục tiệt hành thạo hồn hện Đứng ở phên đường Bên cạnh một quán nhỏ Nhìn thấy trong quán Có vài người đang ngồi ăn Sau khi đập mông ngồi xuống Khẳng khẳng cổ họng nói Lão bạn cho ta một bát Tối ngày khách quan ngài chờ một chút Sau khi thọ hỗn hện Mấy hơi thọ Chủ quán bưng lên một bát mì nóng hổi Bắt lên trên bàn lục tiểu thanh Khách quan mì dương xuân của ngày đây Lục tiểu hành từ lâu Đã nghe qua đại danh của mì dương xuân Gật gật đầu Bụng đói kêu vang Tay nhanh cầm lấy đũa Hướng trong chén tìm kiếm Trong bát mì Hành rõ ràng Đụng tiểu thành Cầm bát lên để xem xét dưới khay Cũng không phát hiện có đổi gia vị gì nữa Nửa nghi hoặc Nửa thưởng thức Một ăn một lũa Tinh tế nhấm nuốt Thế chút nữa Kích động Lại rơi đầy mắt Mấy dương xuân Mẹ nó Rất ngon Dừng xúc nốt mì dương xuân ở trong miệng xuống Lục tuyệt hành còn kém một phen nước mắt Một phen nước mũi làm lễ cúng bái Và nửa ngày lục tuyệt hành đi sau một hơi nói Ta nhẫn Vớt lát hành thái bên trong bát mì Đồ tình khó coi từ hàm răng dứt ra hai từ Dương xuân Vẽ mặn sắc khí Nhìn mì sợi ở trong bát Biểu tình lại biến đổi, nhìn vô cùng đáng thương, nói Hành thái Trời ạ, mì dương xuân này chính là hành lá Chọn với mì sợi, cộng thêm một chút muối Này, đây cơ nhiên chính là mì dương xuân lừng danh thiên hạ đây sao Mạng của mình sao lại khó như thế này ạ Giân nan, nuốt xuống một ngụ Lục tự hành nhảy nhịn nói Không thể bỏ rõ, đây chính là mình trả tiền mua ra Không thể lãng phí tiền Mình coi như ăn nhiều dân hạo hải vị rồi Bây giờ đổi khẩu vị Đổi khẩu vị Một ngụm um, Thực phẩm màu xanh Không hồi nhiễm Không có sâu Không bị phun thuốc trừ sâu Tốt hơn thể Hữu ích cho thể sát vào tinh thần Lại một ngụm Ăn hành ngon Ăn hành thông minh Ăn ngon Nhìn trắng Lại một ngụm Muối là thứ tốt Có chứa nhiều năng lượng Chạy sẽ nhanh hơn Anh uhm, nhiều một chút, anh nhiều một chút. Cúp xong xong, một nửa. Lụng Tuyệt Hành dừng lại chiếc đỗ, sắc mặt bình tĩnh, tay chống đỡ bên ngoài. Thật sâu, hít vào một hơi, đột nhiên về mặt bi phẫn như xóa chu. Ta là người tử xuyên a. Ta đến nơi giao tài nguyên thiên nhiên á Một bát mì hấn hợp này, ta thật sự là anh không nổi. Bụng phía mọi người im lặng, quay đầu lại, nhìn Lục Tuyệt Hành như nhìn quái vật. Lục Tiểu Thanh dừng lại tiếng hô Sắc mặn lập tức lại quay về vẻ bình thường Vẻ bình tĩnh ngồi trước bàn Như chưa có chuyện gì xảy ra Vùng tay lên nói Ông chủ tính tiền Sau lưng nàng là vô số ánh mắt khác thường Như đang nhìn người bị bệnh tâm thần Lục Tiểu Thanh từng bước Từng bước ngành ngành tiêu sái Đi ra ngoài Đi qua góc đường Lục Tiểu Thanh giữa lưng vào bức tường phía sau Sắc mặn đỏ lên Chính là trên mặt có nhiều bùn Nên người ngoài không thể nhìn thấy được Hai tay ôm lấy má nói Thật là quá mất mặt Mất mặt Mất mặt Thật may cũng có bùn đất là mặt nạ Bọn họ không biết mình là ai Bằng không về sau thật đúng là Không dám bước ra khỏi cửa nữa Lúc nửa ngày Nửa ngày Lúc tiệt thanh mới bị ngồi lại Nhìn hai tay mình Xính đầy vùn đất bạ bụi Nếu mày nói Thật là bấn Xem ra mình cũng nên Đội bộ trang phục mới thôi Mình cũng không nghĩ đi khắp nơi Khảo sát dân tình thuần Hay không thuần phát Với bộ dạng của kẻ bền cùng nhất xã hội như vậy Phân phận những tử là không thể làm Mình làm cái gì thì tốt đây À đã có Từ trong tiệm may mặn đi ra Đi xung quanh một vòng Tùy tiện tìm một quán trọ nhỏ Nhưng mình ở trong phòng Không bước ra ngoài nửa bước Ngày hôm sau Chỉ có một từ để hình dung Rất phòng độ Bước chân xải dài đầy khinh thế Tiểu sải thong rong Phòng liều phong khoáng Như cây ngọc đoán gió Nhìn thấy người yêu Thành thấy thành yêu Thầy bói từ chân lầu nhà trọ chậm rãi đi xuống Chỉ thấy hắn Một thần êm phục Áo dài nguyệt nha màu trắng, tóc tùy ý, buồn ở sau góp. Khuôn mặt mỉm cười, chẳng dầu xe dài, tiêu sái, tán đè ở trước ngực. Trong tay, cầm bài phàm trên có tuy, tái hẳn tiên. Phía dưới, vẽ một hình mắt quái nho nhỏ. Tay phải hơi hơi phẹo phẩy cây quạt lông, như của chưa cá khổ minh. Rồi đến cực điểm. Chỉ nghe hắn ta haha ha cười hai tiếng, sau đó nói. Thầy tướng số, thầy tướng số, ta chính là tại hành tiên, trên Bích Thiên Văn, dưới Bích Địa Lý, chuyện trên trời, ta biết một nửa, chuyện nhân gian, ta biết hết mọi việc. Tiền đó vận mạnh, đến hỏi ta. Bỗng đốt ngón tay, tính toán đúng 10 phân. Nếu không phải tham luyến cảnh nhân gian Ta đã xuôi ngoại Ở giao trì của vương mẫu Ha ha, thay tướng số Chồng dâu dê nhấc lên Nước miếng chảy dài Dính đầy chồng dâu Lục tiểu thanh thật lắc ý Với bộ dạng dạ dạng này của mình Bước nhanh ra khỏi quan trọng Nói nguyện đi bộ Ở đường cái Lại đến giờ ăn cơm Lục tiểu thanh cầm trong tay Hai bạch phạm ngay ngoan Hướng Phú Nguyễn lâu đi tới Ở cửa vẫn là hai gã thủ vệ ngày trước Nhìn thấy Lục Tiểu Thanh, một thân áo dài, giá trị xa xỉ Mặc dù gặp Lục Tiểu Thanh trên tay còn cầm bạch phàm Nhưng vẫn là vẻ mận vui vẻ, mụng cười ngoát khả da Lục Tiểu nói Thầy quan, mời vào bên trong, mời vào bên trong Lục Tiểu Thanh cười to ba tiếng Khi hai người không hiểu ra sao Bắt lấy, chiều hồn phạm trong tay Đồng lắc lắc, tay lắc lắc Chậm rãi tiêu xái đi vào Phía sau, người muốn đi vào trong tổ lâu Chỉ phải nghỉ chân chờ nàng đi vào Sau đó mới chậm rãi tiêu xái đi vào Khách quan, trên lầu có giam phòng thanh nhã Mời ngài lên trên lầu Tiểu nhị của tủ lâu đến là ân cần Lục tuyển hành nhìn thoáng qua Số lầu không còn chỗ ngồi Liền ngang ngang tiêu sái, đi theo tự nhìn lên chân lầu Chân lầu tuy không lớn, nhưng lại lịch sự to nhã Có 7 bộ bàn ghế, trong đó có 5 bàn đã có người ngồi Lục tiểu hành tìm vị trí gần cửa sổ, ngồi xuống Cầm trong tay trang phục và đạo cụ, dựa vào trên vách tường bên cạnh Ngón tay gọi đồ ăn, tự do trà uống chương 14 Ta cũng là tái thần tiên Mắt gian tà, nhìn những chiếc bàn bên cạnh Hầu như là những vị công tử trẻ tuổi Nhóm thì 3 người, nhóm thì 5 người Ăn uống náo nhiệt Chỉ có cái bàn trung tâm là duy nhất có một người ngồi Người này mặt to bành Trên trán là một vất xẹo giữa tợn vất ngang Nhìn nửa bên mặt, cứ như một con dết Thực kỳ, lớn, đang bỏ lên vậy Bên kia khuôn mặt lại có một nốt ruồi đen To bằng đầu ngón chân út Châu tóc vừa dài vừa rộng Thần cứng như sắt Trên bàn còn có một cây trường côn Lụng tựa hành không khỏi lắp đầu Cuộc đời này đã gặp qua một số người Nhưng người này ta thấy là xấu nhất Nhìn đến dám dọa chạy người khác như chơi Thật sự là ông trời không có mắt mà Hải tà ăn cơm không ngon Người đang bị nói xấu kia Đột nhiên dùng sức vỗ mặn vào cái bàn Giáng ngồi làm cho người khác e ngại Giận dữ đứng dậy chỉ vào lục tiệu thanh Mắng Người là chó giữa nhà hả? những cái gì mà nhìn vậy? Đừng tưởng lão tử ta Không nhìn thấy đồ tình của tiểu tượng nhà ngươi Buồn cười Người dám cười nhạo đại gia ta Dứt lời, hắn hủng hổ, hướng là tự thanh đi tới. Lục tiểu thanh vừa sợ vừa giận, còn chưa kịp phản ứng. Đại hắn kia đã chạy tới trước bàn. Đem gậy gọc, đặt lên trên bàn của lục tiểu thanh vỗ xuống. Chén nước trên bàn, lập tức nhảy dựng lên, nước văng đầy bàn. Lục tiểu thanh, mắt ngọc vừa chuyển, cũng lập tức đứng dậy. Cầm cây quạt lông chim, nhẹ nhàng, thêm phải hai lần. Rồi cười nói với vị hạ trán Vị tráng sĩ tướng mạo tốt này Bản thân tiền vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy Liền đối với khuôn mặt của các hạ Cảm thấy rất đặc biệt Tướng mạo rất tốt Tướng mạo rất tốt nha vừa mỉm cười Hai mắt không ngừng đánh giá Người này ở trên xuống dưới Một biểu tình ngạc nhiên Lẽ vui mừng không thôi Tại hán kia ngẩn người Sau đó Một trưởng đánh lên bàn Cả giận nói Ngươi dám chơi cười đại gia ta Muốn chết Lục Tiểu hành mứa quạt cách ngang lời Chán sĩ lại ấy sai rồi Ta là quệ sư nội danh Kinh Thành Hôm nay ngù dạn đến đây Gặp ngươi Có có cách thanh kỳ Vốn định chỉ điểm cho ngươi một chút đường Đi nước bước Không nghĩ tới Không nghĩ tới Ngươi cũng là một người tự ti về ngoại hình Đáng tiếc, đáng tiếc Sinh ra tướng mạo như thế này Lại không biết Nam Nhi chỉ cần có bản lĩnh Tướng mạo Tuấn Mỹ hay không cũng không quan trọng Suốt thời bưng ly trà trên bàn lên Uống một hơi cạn sạch Sau đó làm dao vẻ có chút tiếc hận lắc lắc đầu Lại không chú ý trong ly trà không có một ruột nào Bộ sư nghĩ là thầy bói Hắn tử thổ lỗ nghe vậy Đừng ngày cũng không biết nên nói gì Thấy lực tiệt hành Một thần lão thần từng đi khắp nơi Bộ dáng hùng dung Không chú ý đến mình Vì thế ngồi một bên lực tiệt hành Lớn tiếng nói Người đã nói như vậy Vậy tính thử cho đại gia một quẹ xem Nếu không thì đừng trách Bộn gia không khách khí Lục Tiểu thành cái lai động qua lông chim Khuôn mặt không chút sợ hãi Nhưng trong lòng là không ngừng bồn trồn Nói đùa sao Ta thì tính được cái gì đây Thật sự là tự mình cho lấy cực khổ mà Xem ra không thể không cùng hắn nó bậy bạ rồi Để xem tình huống mà nói vậy Nghĩ xong lại nói Chán sĩ xin hỏi danh tính của ngài Kim Tam Lục Tiểu thành một bên đánh giá khuôn mặt Kim Tam Một bên trời trời tán dương Tốt. Tốt. Tốt. Lúc này, khách ăn trên lầu đều dừng đũa, chăm chú nhìn vào hành động của Lục Tiểu Thanh. Thấy Tiểu Thanh nói xong ba tiếng tốt, rồi không nói lời nào nữa. Có người hóng chuyện, nhân tiện nói: "Tốt ở chỗ nào?" Lục Tiểu Thanh chỉ quản lông chim vào vết sẹo trên mặt Kim Tang mà nói: "Tốt ở chỗ này." Kim Tang thấy Tiểu Thanh không nói gì, lại chỉ vào chỗ khó xem nhất trên mặt hắn, lập tức sắc mặt đỏ lên, còn chưa tức giận, thầy Lục Triệu Hành nói: "Tộc Ngư có câu, người trên giang hồ không ai xâm phạm. Với xảo mình này đã chứng minh Kim Tăng huynh đệ làm việc thiện, xâm nhập quần chúng, cùng giang hồ hoàn thành một khối, cùng nhân sĩ giang hồ quan hệ rộng rãi, cái đó gọi là ở nhà dựa vào cha mẹ Ra ngoài sửa vào băng hiếu Người ở giang hồ hòa thuận Sẽ thua được một tá gia tình Trên người ấn ký càng sâu Càng nhiều Thì càng thấy được quan hệ càng đúng chỗ Kim Tàng nghe Lục Tiểu Thanh nói thế Không khỏi khẽ nhét miệng Nói không sai Kim tam ta ở trong chốn giang hồ Đang ngừng ngay thẳng Mình đệ cũng thật nhiều Lục Tiểu Thanh Thấy mình bước đầu tiên đoán trúng Nhả nhả, quạt hai cái rồi nói tiếp. Trong chốn sang hồ hỗn loạn, không phải sợ công phu của người không cao, không phải sợ thế lực của người không lớn, mà chính là ở một tự hỗn. Dựa vào cái này, tốt hay không tốt, liền thấy được công phu của người có đủ cao thâm hay không. Lý giải tự hỗn này, theo đó vận dụng đưa đẩy khéo léo. Đây chính là cái gọi là binh hỗn Đến tướng trạn Nước dân đất đất Không sợ không ra tay được Chỉ sợ không muốn ra tay uhm, Chỉ cần người có vết sẹo này Từ nay về sau Tất nhiên sẽ thoại buồn xuôi gió Tuyển đổ vô lượng Hưng chí bữa chuyện Như thật Quạt lông chim nhẹ nhàng Ché khuất khóe miệng Đang thẻ lưỡi Những lời trước Kim tan Nghe không hiểu Lời sau thoại buồn xuôi gió Tuyển đổ vô lượng Nghe lại hiểu Hắc hắc một cười hai tiếng nói Quệ sư nói rất đúng Chưa bao giờ biết được Cái xẹo này của ta Lại hữu dụng như vậy Bây giờ biết rồi Ta về sau Cần phải bảo vệ nó cho thật tốt mới được Lục tiểu thành giả vờ giả vịt Gật gật đầu nói Với xẹo này có khí thế như thế Như dòng bay quanh trên mặt ngươi Đấy là phúc khí của ngươi Tục ngữ nói Dòng sinh dòng Vượng sinh Phượng, rùa sinh con đều phải tự đào, hành động. Người mặt ngoài tướng mạo mặc dù không sánh được với Lâm Phượng, nhưng những thứ khác thì có thể sánh được. Ta thấy hai mắt người tơ tròn, lỗ mũi lại hướng lên trời. Lạc viên mãn lớn, thật sự là tướng mạo tổ tông truyền lại. Tốt, rất tốt. Khiêm tàm nghe lực tiểu thanh nói, Sao già kiếm Lâm Phượng Còn cái khác đều có thể sánh bằng Lâm Phượng đó là hoàng thượng cùng hoàng hậu Tất nhiên là không dám so rồi Còn cái khác chính là hình dung chính mình Nhất thời vui vẻ nói Thần tốt như thế sao Vậy là tích đức cho Tổ Tông để lại cho Kim Tam rồi Cách lục tiểu thanh xa nhất Trong một góc khuất Có hai người ngồi đối diện nhau Đưa lưng về phía lục tiểu thanh Lúc này trong đó có một công từ bật cười nhẹ giọng nói tiểu tử này thật nh hiểm c nhiên mà 18 đã tổ tông nhà người khác ra mà mắng rủa cái gì mặt trònmũ chon tròn, cười nhạo vẻ mặt của người này giống rủa thì có thật tổn hại lục tự thành không ngừng phải phải quận long chim khuương mặt mình cười gận đầu lúc này thái độ Kim Tam Quay ngắt sang 720 độ Khúng núm rót vào trà Khúng núm rót cho trà Cho lục tiểu thanh Tái thần tiên Quả là tái thần tiên Nói rất đúng Nhưng quệ sư Hình như không có nói đến Nốt nó ruồi trên mặt kim tam Trước kia Thầy tướng số Đều nói Đó là đại hùng Quệ sư Người nhìn thử xem Lục tiểu thanh Quả lâm chim vung lên Quả thật là nói lung tung Cả đều là hạn người dung tục nó ruồi quý thế này mà lại nói thành đại hùng quả thật là không biết mệnh lý học tướngạ học thiền địa hoàng học bằng đến nội kinh họcỏ Sơn đạo sĩ học cậu dưỡng học còn những cái gì học nữa không Kim tang ngheục tiểu hành liên tiếp nói ra rất nhiều cái tên bát nháo loạn sinh ngầu trong lòng chỉ chú ý đến nóồ phú quý của nàng nghe câu hỏi của Lục Tiểu Hành, không chút suy nghĩ đáp, ta không biết. Vốn nghe Lục Tiểu Hành bày bạ, mọi người nhất thời đều cười vang. Lục Tiểu Hành phổng phao, liên tục vùng gọi Lâm chim nói: Đừng cười, đỉnh cười à, người này là người vặn vẹo, người này là người toàn vẹn. Chính là có một chút nhỏ xíu không biết. Đó đều là sự thật, có thể tha thứ Lại nói: "Kim Tam, Chính mình thừa nhận là không biết Một việc khó mở miệng như thế Cũng có thể ở trước mặt mọi người nói ra Đó là loại đạo đức tốt Người trung hậu thành thực Đây chính là tiêu chuẩn đánh giá con người Kim Tam Người nói có phải hay không Kim Tam thấy lực tiểu thanh bên vực hắn Trong lời đều là hướng về hắn Cũng không lấy giải dưới nửa câu Hãy mọi người cười càng lớn Đứng dậy quát Cười cái gì mà cười Kim Tam ta nói một là một hai là hai không biết là không biết, có cái gì buồn cười? Mọi người thấy Kim Tam vẻ mặt hung tợn, muốn cười lại không dám cười. Một đám nghẹn cười, đến đỏ mặt, giật vất vả. Lục Tiểu Thanh họ khan một tiếng, đừng để ý đến bọn họ, bọn họ là hâm mộ, người xinh tốt, xinh độc đáo. Màu ngồi xuống nghe tiếp theo chúng ta nói về nốt ruồi đen trên mặt của người. Cậu ngữ có nói um, Từ xưa từng truyền Từ thời xa xưa Khi khai phá ra đất trời Phục Hy um, 77 49 quẻ um, Xa xa Hai người trẻ tuổi ngồi đối diện Người ít tuổi hơn Một chút đang uống trà như vậy một ngụm trà Phun toàn bộ ra Phương cười vừa nói Phục Hy 49 quẻ 49 quẻ, lùng tiểu thanh dùng đuổi đất ý nói. Trong 49 quẻ, quẻ khôn, quẻ trấn, quẻ kiên. Còn có một số quẻ, gấm lại một câu. Trong lòng có khí lớn, tất là hào kiệt. Nốt rùi đen này của người là do linh khí của đất trời tạo hành. Hấp thụ tinh hoa của nhật nguyệt. Một ngàn năm mới buông xuống một lần. Người có nốt rùi đen này. Tuổi thọ sẽ được kéo dài Sinh lão bệnh tử Nhảy ra ngoài ngủ rơi Không ở trong ngũ hành Ngươi chính là con người có vận mệnh tốt nhất Vậy sau Ngươi có thể là con cua Kim Tàm cười tít cả mắt nói Ngươi không biết rồi Ta không phải là con cua Ta là cầm tin con rắn Lục thiệt thanh Phép phải quật lông chim vỗ bàn nói Đồ ngu Trước mắt đường dài rộng lớn Không biết về sau sẽ xảy ra chuyện gì Con cua này Nhưng là đi ngang Từ nay về sau thiết hạ này há lại không phải là của người sao Kim Tam Nghe ba chữ đi ngang Vẫn là biết Lập tức cười ha ha thần khí cực kỳ tốt Đứng dậy Bóc cậy gọc Trên vai Ngành ngang cười điên cuồng Muốn giờ đi Lục tiệt thanh Dùng quạt lông chim chắn lại chậm đã, ta cũng không phải là tùy ý xem bói cho người khác Vừa nói, ngón tay cái cùng hai ngón tay không ngừng cỏ sát Kim Tàm lập tức dừng bước nói Là Kim Tàm cao hứng quá Đây, tiền sân khỏe của ngươi Xem như ta hiểu kính ngươi Vừa nói, vừa được trong lòng Lấy ra một thỏi bạc năm lượng Sau đó, vành váo tự đắp Vui vẻ, lắc lơ thân mình Như là vừa được ăn tiên ruột Đi là siêu võ rơi ngoài